Trường 8. Linh hồn cao cấp. Tốt nghiệp. Đã đến lúc những linh hồn đủ điều kiện để rời khỏi nhóm linh hồn trí cốt của họ. Trường hợp tiếp theo của tôi liên quan đến một đối tượng gần đây vừa đạt được cấp độ 3 sau hàng ngàn năm nhập thể trên trái đất. Đối tượng này rất phấn khởi vì một hình ảnh hiện lên trong tâm trí của cô nói về một sự kiện gần đây ở thế giới linh hồn. Điều tượng này được diễn dịch tương tự như một sự kiện gì đó có liên quan đến việc học tập và sự thiết lập này có thể tạo ra mối liên hệ thân thuộc với người đọc. Hiện tại, khách hàng này của tôi đang là giáo viên của những em bé khuyết tật. Trường hợp 54 Tiến sĩ, bạn có vẻ rất hạnh phúc về việc xuất hiện trước hội đồng của bạn. Đối tượng, vâng, tôi đã xóa sạch hết lớp áo giáp cuối cùng của cơ thể. Tiến sĩ Áo giáp? Đối tượng, vâng, giáp bảo vệ của tôi để tránh bị thương. Phải mất hàng thế kỷ để học cách tin tưởng và cởi mở với những người có xu hướng làm tổn thương tôi khi cơn nóng giận của họ bùng lên. Đây là trở ngại lớn sau cùng của tôi. Tiến sĩ, tại sao điều này lại làm khó cho bạn đến như thế? Đối tượng, tôi là, một định dạng có quá nhiều với cảm xúc hơn là sức mạnh tinh thần của tôi. Điều này tạo ra sự hoài nghi trong mối quan hệ của tôi với những người khác mà tôi cảm thấy họ mạnh mẽ hơn và hiểu biết hơn tôi nhưng họ không như tôi nghĩ. Tiến sĩ, nếu giàu cản lớn cuối cùng này liên quan đến việc tự nhận dạng, vậy bây giờ bạn thấy mình như thế nào? Đối tượng, cuối cùng, tôi đã bệnh một sợi dây bằng hoa để vút ve hố sâu đau đớn và khổ ải đó. Tôi không còn bỏ ra quá nhiều năng lượng của mình một cách không cần thiết nữa, tạm dừng. Khó khăn về thể chất và tinh thần liên quan đến việc tự định nghĩa bản thân. Suốt 1.000 năm qua, tôi đã cải thiện khi duy trì danh tính của tôi trong mỗi cuộc đời. Trong những hoàn cảnh bất lợi và để tôn vinh bản thân mình như một con người mà không thể bị thay thế bởi ai khác. Tôi không cần áo giáp cơ thể nữa để có được điều này. Tiến sĩ, hội đồng của bạn nói gì với bạn về hành động tích cực của bạn liên quan đến việc tự định nghĩa bản thân? Đối tượng. Họ hài lòng khi tôi đã vượt qua được bài kiểm tra khó khăn này rằng tôi đã không để những tình huống bất lợi của nhiều cuộc đời này quyết định tầm nhìn của tôi về. Bản thân tôi nhân cách thực sự nói lên tôi là ai. Họ rất hài lòng rằng khi tôi đạt đến mức độ tiềm năng cao hơn thông qua sự kiên nhẫn và sự siêng năng của tôi. Tiến sĩ, tại sao bạn nghĩ bạn lại phải trải qua nhiều chuyện như thế trong cuộc sống của mình trên trái đất? Đối tượng Làm thế nào tôi có thể dạy cho người khác trừ khi tôi tự mình vượt qua sự chui rè này và trở nên mạnh mẽ hơn? Tiến sĩ, vâng, đối tượng ngắt lời tôi với cái gì đó đã xuất hiện trong tâm trí của cô ấy như một câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của tôi. Đối tượng, ô, họ dành một sự ngạc nhiên cho tôi, ô, tôi hạnh phúc quá. Lưu ý, tại thời điểm này đối tượng của tôi vỡ hòa trong niềm hạnh phúc trong những giọt nước mắt với những gì mà cô ấy chờ đợi. Cảnh tượng này đang mở ra trong tâm trí của cô ấy. Tôi lấy hộp khăn giấy ra và chúng tôi tiếp tục. Tiến sĩ, hãy tiến về phía trước và cho tôi biết sự bất ngờ đó là gì. Đối tượng, tươi tắn, đó là lúc tốt nghiệp chúng tôi đang tụ tập trong đền thờ. Aru, hướng dẫn của tôi, đang ở đây cùng với vị chủ khảo hội đồng của tôi. Những giáo viên cấp cao và mọi sinh viên đang tụ họp lại đây từ khắp nơi. Tiến sĩ, bạn có thể nói chi tiết hơn một chút được không? Bạn thấy có bao nhiêu giáo viên và sinh viên? Đối tượng, vội vàng, à, khoảng 12 giáo viên và có lẽ là 40 sinh viên. Tiến sĩ, có mấy sinh viên trong nhóm linh hồn chính của bạn không? Đối tượng, tạm dừng, có 3 người trong số chúng tôi. Số còn lại là sinh viên từ các nhóm khác, hầu hết bọn họ tôi đều không quen. Tiến sĩ, tôi nhận thấy bạn có chút ngập ngừng. Những người khác trong nhóm của bạn ở đâu? Đối tượng, có vẻ tiếc họ chưa sẵn sàng. Tiến sĩ, màu cốt lõi của tất cả những sinh viên xung quanh là gì? Đối tượng, màu vàng đậm rực rỡ. Ồ, ông không biết là phải mất bao lâu chúng tôi mới được ở đây hôm nay đâu. Tiến sĩ, tôi nghĩ tôi biết đấy. Có phải bạn nên mô tả quá trình này cho tôi nghe không? Đối tượng, Hít một hơi thật sâu, mọi người đều có tâm trạng vui vẻ, giống như kiểu chuẩn bị cho một bữa tiệc sắp bắt đầu. Tất cả chúng tôi xếp vào hàng và, trôi bồng bềnh. Tôi sẽ ngồi lên phía trước, Aru mỉm cười nhìn tôi tự hào. Một vài phát biểu của những bậc thầy thừa nhận chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, sau đó tên của chúng tôi được xứng lên. Tiến sĩ, từng cá nhân một. Đối tượng, vâng, tôi nghe thấy tên tôi, Iri. Tôi lướt về phía trước để nhận một cái cuộn có tên tôi được in trên mặt trước. Tiến sĩ, cái cuộn này còn gì nữa? Đối tượng, khiêm tốn, nó khá riêng tư về những thành tựu mà tôi đã mất rất nhiều thời gian cho nó và cách mà tôi đã vượt qua chúng. Tiến sĩ, vậy, theo một kiểu nào đó, đây là hơn một văn bằng. Đó là một bản ghi chép về công việc của bạn Trăng. Đối tượng, nhẹ nhàng, đúng thế. Tiến sĩ, có ai mặc áo choàng và đội mũ không? Đối tượng, nhanh nhỏ, không, sau đó phì cười, ô, tôi biết rồi, ông đang chêu tôi. Tiến sĩ, vâng, một chút thôi, kể tôi nghe, YV, điều gì diễn ra sau buổi lễ? Đối tượng, chúng tôi tập trung lại xung quanh để nói về các bài tập mới của chúng tôi. Tôi có cơ hội gặp gỡ một số linh hồn đang cùng chung lĩnh vực chuyên môn của tôi. Chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong các lớp học mới và sẽ tận dụng tốt nhất khả năng của chúng tôi. Tiến sĩ, bài tập nào sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của bạn Erie? Đối tượng, tôi sẽ nuôi dưỡng những linh hồn bé nhất. Giống như chúng ta săn sóc chồi non từ những cây con. Chúng tôi nuôi nấng nó với sự dịu dàng và thấu hiểu. Tiến sĩ, vậy bạn nghĩ những linh hồn mới này từ đâu mà đến? Đối tượng, ngưng. Từ quả trứng thiêng liêng bào thai sáng tạo bung ra như mấy sợi tơ. Sau đó được dẫn đến chỗ các bà mụ và rồi đưa đến cho chúng tôi. Nó rất thú vị, trách nhiệm sẽ rất thử thách. Dịch chuyển lên trình độ trung cấp. Khi tôi làm việc với một đối tượng đang chuyển đổi sang cấp độ 3, có thể có một sự bối rối ban đầu về. Lý do tại sao họ thấy mình rời bỏ rồi sau đó lại quay trở lại với nhóm cụ của họ một cách thường xuyên trong quá trình thơm miên. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy một cảnh trong tâm trí của họ và sau đó có thể nhanh chóng sâu chuỗi khung cảnh này vào trong toàn bộ diễn biến về đời sống linh hồn của họ. Nhiệm vụ của linh hồn hướng dẫn là tiến hành một cách chậm rãi và để cho các phân cảnh được diễn ra một cách tự nhiên. Một khách hàng chưa đến lúc tốt nghiệp nhưng đang trong quá trình chuẩn bị tách nhóm nó với tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy một chút chia cắt với nhóm linh hồn thân thiết với tôi. Có những linh hồn mới xung quanh tôi mà trước đây tôi chưa từng làm việc chung với họ bao giờ. Sự toàn vẹn trong nhóm cụ chính của linh hồn vẫn còn nguyên theo một cách vô tận. Bất kể có ai đó đã tốt nghiệp, họ cũng không bao giờ mất đi mối ràng buộc với những người bạn đồng hành cũ. Các nhóm sơ cấp bắt đầu sự tồn tại của họ với nhau và vẫn liên kết chặt chẽ với nhau thông qua hàng trăm lần nhập thể. Tôi đã có những khách hàng là những linh hồn gắn bó với nhóm chính của họ suốt khoảng 50.000 năm trước khi họ sẵn sàng chuyển sang trình độ trung cấp. Trong khi một tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn đã đạt được trạng thái phát triển này chỉ trong vòng 5.000 năm, một khi đạt đến cấp độ 3, tôi thấy rằng các linh hồn bắt đầu gia tăng nhanh hơn nhiều vào các cấp độ tiên tiến. Linh hồn phát triển ở các mức khác nhau trong khi hiển thị nhiều tài năng trên con đường của họ. Tôi nhận thấy rằng khi các linh hồn bắt đầu dành ít thời gian hơn cho việc giải trí và giao tiếp xã hội nghĩa là họ bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn và... Tập trung hơn vào việc hoàn thiện một số kỹ năng nhất định để đóng góp vào các lực lượng cấu thành ý thức của vũ trụ. Một khi đặt đến trình độ 3, có một sự thay đổi trong hành xóa linh hồn. Những linh hồn này bây giờ đã bắt đầu mở rộng tầm nhìn của họ khỏi các nhóm chủ chốt của họ. Những linh hồn tiến bộ không bỏ qua tất cả những gì họ biết trước đây. Chỉ là họ đang rất nỗ lực trong việc thực hành nó và điều đó trở thành một mục tiêu tiêu tốn nhiều thời gian của họ. Những linh hồn này bị cuốn hút bởi những gì họ có thể làm và họ muốn trở nên thành thạo hơn với các kỹ năng đó, thông qua thời gian để họ tiếp cận lên phạm vi 6 các cấp độ 4, quá trình chuyển đổi xem như hoàn tất. Trong quá trình chuyển đổi này, các cấp phát triển ở trình độ 3 nhận ra rằng họ không còn giới hạn ở trong một lớp học nữa. Những người bạn cũ của họ biết được những gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như họ hiểu nhau đến độ không có nhiều câu hỏi cho những lần vắng mặt này. Tôi đã giới thiệu đến người đọc về. Trải nghiệm của linh hồn Lavani trong trường hợp 32, quá trình chuyển đổi là chậm chạp để phù hợp với sự quan tâm vô hạn một cách thực tiễn mà rất hiển nhiên trong bất cứ sự huấn luyện tâm linh nào. Các bài tập cho các nhóm chọn mới được thiết kế dành cho những linh hồn có cùng chí hướng dựa trên một số tiêu chí được cân nhắc. Ba yếu tố chính mà tôi hay nhận thấy nhiều nhất về. Tiêu chí lựa chọn chuyên môn này của linh hồn chính là tài năng, thành tích trong quá khứ và nguyện vọng cá nhân. Tôi mong đợi tìm kiếm thêm cho những tiêu chí quan trọng còn lại nhưng thông tin này đã bị từ chối cung cấp. Có thể nói rằng khi một linh hồn được nâng lên cấp huấn luyện tầm trung, nghĩa là họ đang được bắt đầu được đi vào định hướng phân loại. Tuy nhiên, tôi không có nhận định tương tự cho điều này với các hội nhóm thủ công có lịch sử từ thời Trung Cổ, được gọi là trường đào tạo huyền học. Đây là những tổ chức độc chiếm và khá bí mật chỉ dành cho các thành viên của nó. Mặc dù có những yếu tố riêng tư dành cho các linh hồn được chọn để đào tạo chuyên biệt, nhưng nó không đồng nghĩa với việc điều này chỉ dành cho giới tinh hoa, khao khát của những linh hồn mới luôn luôn được chào đón vào các nhóm chuyên gia. Những tập hợp của các nhóm chọn linh hồn chuyên sâu hơn ban đầu là khá lỏng lẻo. Tôi đã định nghĩa chúng như những nhóm nghiên cứu độc lập. Việc đào tạo bắt đầu chậm rãi trên cơ sở định kỳ với các giáo viên chuyên biệt khác nhau. Điều này cho phép có một khoảng thời gian để đánh giá linh hồn từ người huấn luyện. Có những linh hồn đang trong thời kỳ thử nghiệm có thể rời khỏi những nhóm chuyên môn, trong khi các ứng cử viên để hứa hẹn khác lại cũng có thể được thêm vào. Quy định này là dùng để ngăn chặn việc hình thành các nhóm linh hồn trí cốt lâu năm. Việc đào tạo sẽ có cường độ cao hơn cho các nhóm mới này để thử nghiệm khả năng xử lý bài tập của họ. Trong những giai đoạn đầu, trong khi các linh hồn đang được tách dần từ, các nhóm chính của họ, Họ vẫn còn được gắn với những người hướng dẫn cũ của họ và vẫn tham gia các chức năng của nhóm chính. Nghiên cứu độc lập nhấn mạnh hơn vào sự tự định hướng của linh hồn trong các nhiệm vụ của họ. Điều này trở nên rõ ràng hơn khi họ phát triển lên mức thành thạo ở cấp độ 4 và 5. Một số chuyên ngành của linh hồn đã được liệt kê trong các chương trước. Nếu kể ra đây, thì chúng được miêu tả như là những bậc thầy giấc mơ, bậc cứu rỗi của linh hồn, linh hồn gìn giữ trung lập, bậc thầy chữa lành, các bà mụ ở vườn ươm. Linh hồn thủ thư linh hồn chăm sóc động vật linh hồn đạo diễn âm nhạc và những linh hồn tạo lập trò chơi dường như có sự trồng chéo của một số chuyên môn ví dụ linh hồn tạo lập trò chơi cũng có thể đào tạo những linh hồn khác trong việc du hành và cũng có thể là linh hồn du hành cho các chiều khác mới hữu ích trong vui chơi và thư giãn cũng như các khía cạnh nghiêm túc khác của việc đào tạo sử dụng năng lượng trong các hành tinh khác nhau trong chương này tôi sẽ trích dẫn thêm các ví dụ về các chuyên môn của linh hồn Tôi chắc chắn rằng người đọc sẽ nhận ra lĩnh vực chuyên biệt nào đang hứa hẹn phù hợp với xu hướng của họ trên thực tế. Có vẻ như không phải chỉ có một con đường duy nhất mà đích đến cuối cùng là một chỗ ngồi dành cho linh hồn trong hội đồng. Các bộ lão dường như đến từ một nền tảng của nhiều chuyên ngành. Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều cảm thấy giáo viên hướng dẫn có thể có chỗ cho các vị trí như vậy. Tất nhiên, đối với một linh hồn trung bình, người hướng dẫn với tư chất tự nhiên của họ sẽ có xu hướng phát triển cao nhất theo lối đó. Tuy nhiên, tôi biết nhận thức này được tôi vẽ thêm, bởi trên thực tế, trong khi tất cả khách hàng của tôi ai ai cũng đều có linh hồn hướng dẫn, thì không có mấy người có được liên hệ với những linh hồn chuyên môn hóa tiên tiến. Tôi chỉ có thể hình dung ra những chuyên môn khác của linh hồn mà khách hàng đã kể với tôi nhưng họ lại không có khả năng để mô tả được nó. Khi tôi thảo luận đến chủ đề về các lĩnh vực chuyên biệt trong các bài giảng của tôi, rất nhiều người nói Họ đồ rằng tất cả bọn họ đang được chuẩn bị để trở thành giáo viên hướng dẫn. Tôi cũng đã từng có ý tưởng tương tự trong những giai đoạn đầu của nghiên cứu của tôi. Quả thật tôi đã phát hiện ra rằng trong khi giảng dạy là một chuyên ngành hàng đầu của thế giới linh hồn, điều này cũng không có nghĩa là hầu hết các linh hồn đều là những giáo viên tuyệt vời. Bởi vì sư phạm là rất quan trọng đối với các linh hồn. Tôi sẽ bắt đầu với một loại lĩnh vực mà trước đây tôi không hề biết gì tới nó. Những chuyên ngành của linh hồn Giáo viên mầm non Trong quyển hành trình linh hồn, tôi đã thảo luận về các hoạt động của việc hướng dẫn giảng dạy ở cấp cơ sở, cấp cao và các đối tượng của tôi cũng đã xác nhận lại các hoạt động của các hướng dẫn của họ trong quyển sách này. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin về những linh hồn cao cấp là những giáo viên hoàn toàn mới trong việc đào tạo. Họ được gọi là giáo viên mầm non hoặc linh hồn chăm sóc trẻ em bởi vì những linh hồn nhỏ mà, họ làm việc cùng chưa trải qua quá trình nhập thể của chúng. Qua trường hợp 26 trong chương 5, tôi đã trích dẫn những ký ức mới đây nhất về một linh hồn rất trẻ trên trái đất. Người đã giải thích rằng khi một linh hồn mới được tạo ra, chúng sẽ không bị ném ngay vào một thân thể vật lý. Trái đất là một trường học rất khó khăn để nhận được đào tạo. Tốt nhất là các linh hồn mới nên có thời gian để điều chỉnh cho cuộc sống dưới hành tinh như là những linh hồn chưa nhập thể. Điều này được minh họa bởi báo cáo sau đây từ một đối tượng. Tôi nhớ lúc tôi còn là... Một linh hồn non nớt và đến trái đất lần đầu tiên cùng với một vài người bạn là linh hồn. Chúng tôi trôi nổi xung quanh để kiểm tra năng lực và khả năng thích ứng của chúng tôi với. Nơi này trong khi đi cùng với giáo viên của chúng tôi, chúng tôi đã được chỉ dẫn cách thu thập những rung động từ trường của hành tinh này và trộn lẫn chúng với chúng tôi. Chúng tôi cần cảm nhận được những gì chúng tôi cần có ở dạng thể chất này. Tôi có một niềm tin rằng phần lớn các khách hàng của tôi đang nghiêng về. Xu hướng được đào tạo để trở thành giáo viên hướng dẫn. Điều này là bởi vì họ tôn thờ những linh hồn hướng dẫn riêng của họ, những cá nhân có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển hiện tại của họ và muốn bắt chước người hướng dẫn của bọn họ. Tất nhiên, khát vọng của linh hồn so với các bài tập chuyên ngành vào lúc cuối cùng có thể không trùng khớp. Giáo viên phải là người truyền đạt tốt. Tuy nhiên, một người có kỹ năng truyền đạt và động viên chẳng hạn, lại chưa chắc đã có khả năng làm việc với. Một linh hồn đang đấu tranh với việc hòa hợp những cái tôi trong những thân xác chủ thể của nó. Các giáo viên mầm non, những linh hồn làm việc với. Những linh hồn bé nhỏ có thể không chọn trở thành linh hồn hướng dẫn nói chung còn vì nhiều lý do. Làm việc với linh hồn trẻ con là một thử thách bởi vì nhiều linh hồn trẻ con dường như không thể tiếp tục với sự tái luân hồi và chúng hay phải cần đến những bài học điều trị. Trường hợp 28 đã nói với chúng ta về một sự kiện tinh thần giữa giáo viên và những linh hồn sơ cấp. Điều mà sẽ được lý giải sâu hơn trong trường hợp 55, tôi phải bám lấy những khách hàng tiên tiến và đạn câu hỏi với họ về màu sắc linh hồn trong các mô tả về sự thiết lập của họ. Đó sẽ là một sự trợ giúp to lớn. Người đàn ông trong trường hợp 55 đang bước vào mức độ thuần thuộc về trình độ ở cấp độ 4 và vừa mới nói cho tôi biết về nhiều loại ánh sáng màu vàng xanh dương trong nhóm chuyên môn riêng của ông ấy bao gồm ba linh hồn. Tôi đã sẵn sàng mở ra một vấn đề nữa khi tôi nghĩ đến một câu hỏi khác. Điều này đã hé lộ một cuộc thăm dò hoàn toàn mới mẻ, trường hợp 55. Tiến sĩ, vậy đó là tất cả những màu sắc mà bạn thấy được ở chỗ này sao? Đối tượng, không phải, có cả thầy 11 đứa trẻ chúng có màu trắng sáng gom lại với nhau và ở phía bên trái của chúng tôi. Năng lượng của chúng nhỏ hơn, hình thái ngắn hơn và hơi giải rác. Mấy đứa nhỏ rất hăng hái, lưu ý, ngay lúc này đây. Đối tượng của tôi rất phấn khởi vì anh ấy nhận ra một trong số chúng hiện tại đang là con của anh ấy trong kiếp này. Tôi để anh ấy tận hưởng khoảnh khắc đó, chốc lát rồi sau đó tiếp tục. Tiến sĩ, bạn có nhận thấy có điều gì khác biệt trong nguồn năng lượng mạnh mẽ này của 11 đứa trẻ không? Đối tượng không nhiều lắm, những đứa trẻ ngây thơ và rụt rẻ thường có ánh sáng hơi tờ mở. Nhưng ở đây không có đứa nào như thế cả. Tiến sĩ, mối liên hệ mà bạn có với 11 đứa bé này là gì? Đối tượng, tôi đang nhận được sự hỗ trợ đào tạo cùng với. Hai người bạn đồng nghiệp mới đều tôi chưa quen với họ lắm bởi vì họ từ nhóm khác đến. Tiến sĩ, vậy là cả ba bạn đều có lý lịch tương tự trên trái đất cho nên mới được sắp xếp cho nhiệm vụ sư phạm này ư. Đối tượng, ờ thì, chúng tôi là những giáo viên, những cá thể thần thánh, những linh hồn chữa lành. chúng tôi thuộc về Mấy chuyện như thế trong tiền kiếp Kiểu gì thì cũng phải có đủ nhạy cảm và Sự kiên nhẫn to lớn cho công việc này Ngưng một chút rồi sau đó suy nghĩ và Nói tiếp, ông biết không Thật ra giáo viên cũng có điều phải học từ các học sinh của họ Tiến sĩ Vâng, tôi cũng đồng ý như thế Sao bạn không tiết lộ một chút về chỗ của bạn và Mấy đứa nhỏ này hiện nay trong thế giới linh hồn nhỉ? Đối tượng Chúng tôi được đưa đến một khu vực trung lập bởi vì có thể những chỗ ở gần các lớp học sẽ hơi gây cản trở cho bọn chúng. Tiến sĩ, hiện tại điều gì đang diễn ra? Đối tượng, cười, chúng đang hò hét và chơi đùa cùng nhau từ khắp mọi hướng, chúng đang nghịch hơn là đang học. Mọi việc rồi sẽ thay đổi khi chúng bắt đầu nhập thể. Trích dẫn tiếp theo của tôi cũng rất đáng được xem xét, nó đến từ một người phụ nữ đang làm việc với. Những linh hồn chỉ mới bắt đầu luân hồi gần đây. Tôi đang bù đầu với 7 tên lười biếng ở đây. Chúng là những cô bé và cậu bé ham chơi trong quá trình nhập thể của chúng. Chúng chỉ muốn mãi như những đứa trẻ và không nghiêm túc chút nào. Chúng quá say mê những thú vui trần thế và không muốn đối mặt với những thứ khó khăn. Mối quan tâm chính của bọn chúng là nhìn sao cho đẹp trong những cuộc sống tiếp theo. U lần, Hướng dẫn viên cao cấp của tôi đã để bọn chúng lại cho tôi và tôi không gặp ông ấy nhiều lắm. Tôi sẽ phải thừa nhận phong cách của tôi là quá nhân từ Tôi đã sử dụng rất nhiều sự dịu dàng và tình yêu. Một số giáo viên khác nói rằng tôi đã chiều hư chúng quá nhiều. Tôi biết các giáo viên thể hiện rất nhiều sự thất vọng và trở nên nghiêm khắc với các học sinh nhỏ, đặc biệt là những đứa có tiềm năng. Hội đồng quan tâm đến các phương pháp giảng dạy của tôi. Họ muốn thử nghiệm các lý thuyết của tôi về kỷ luật hơn là đưa ra cho chúng một sự tối ưu về tinh thần. Khái niệm giảng dạy của tôi là khi những linh hồn trẻ bắt đầu phát triển nếu những bước nhảy trong quá trình trưởng thành hơi dốc. Chúng sẽ cảm thấy rất khó khăn bởi vì chúng sẽ không có đủ tự tin khi được giao quá nhiều bài học khó khăn như thế và thất bại quá sớm. Những nhà đạo đức Trong một thời gian dài, tôi đã xem xét việc huấn luyện đạo đức để trở thành một phần của việc giảng dạy chứ, không phải chủ trương như là một chuyên ngành chuyên biệt. Trường hợp kế tiếp là trường hợp của một anh chàng 26 tuổi ở Detroit, một linh hồn cấp 5, có tên linh hồn là Andarado. Ban đầu, tôi đã cố ngăn cản anh ta đến gặp tôi. Tôi thường không nhận khách hàng dưới 30 tuổi. Điều này là... Do suy nghĩ rằng một người trẻ tuổi trung bình chưa thể có đủ trải nghiệm nhiều ngã rẽ lớn trên đường đời của họ, các khối thiết lập khóa trí nhớ của họ rất vững chắc. Ngoài ra còn có khả năng bị tắc nghẽn bởi những người hướng dẫn linh hồn của họ trong quá trình thôi miên. Bởi có thể họ thấy rằng vẫn còn quá sớm cho học trò của họ xem được các con đường nghiệp chướng nào đó. Nhưng Andarado là một ngoại lệ và tôi vui mừng vì anh đã gạt bỏ những quan ngại đó của tôi. Khách hàng này đã gửi cho tôi một bức thư như thế này. Tôi rất lo lắng khi có trải nghiệm cho nhận dạng bất tử của mình bởi vì tôi đã cảm thấy tôi đã biết mọi thứ này từ rất lâu rồi và có những kỹ năng vượt trên những gì tôi cần cho lứa tuổi của tôi. Tôi đã nghe những lời tuyên bố này từ nhiều người trẻ tuổi và thường thì giai đoạn phát triển của họ không trùng khớp với những gì họ tưởng tượng chỉ sau một buổi thảo luận với tôi. Nhưng điều này không đúng với khách hàng này. Khi gặp Andrado, Tôi đã bị đánh hục bởi tính chuyên nghiệp, sự tỉnh táo và khả năng kiềm chế của cậu ấy, điều mà tôi thấy là không bình thường đối với một người ở độ tuổi đó. Khi phiên thôi miên của anh ta tiến triển, tôi thấy rằng lần đầu tiên Andarado đến trái đất là trong thời kỳ nổi dậy của Babylon. Mà tôi nghĩ là quá muộn nếu tính theo điều kiện thời gian trên trái đất cho ánh sáng màu xanh dương của anh ấy. Anh ta nói với tôi rằng những hóa thân của anh ấy bắt đầu từ một thế giới tối tăm êm ả với những hình thức sống thông minh, mặc dù không có cảm xúc, một dạng thức sống đã chết vì chủng loại của nó. Đây là một thế giới dành cho tính hợp lý và luận lý. Cuối cùng, Andarado yêu cầu chuyển sang một thế giới tươi sáng hơn, nơi anh ta có thể nhập thể vào một hình thức sống nhạy cảm hơn. Và thế là anh đã được phê chuẩn để đến trái đất. Trong khi xem xét các kinh nghiệm trong quá khứ của anh ta về, các lớp học trong thế giới linh hồn, Tôi đã nhận ra sự quan tâm của Andarado về năng lượng từ, tính của hành tinh ảnh hưởng đến hành sáu thông minh trên các thế giới nhất định như thế nào. Nhiệm vụ mới nhất của anh là tạo ra các mồ não cho các sinh vật nhỏ. Andarado giải thích tôi thiết lập một mạng lưới năng lượng để quét các mẫu thức đáp ứng hành sáu. Tôi phải cẩn thận để không phải gắn nhầm loại pin 12V vào trong một hệ thống 6V. Tôi đoán anh ấy đang theo học để trở thành một chuyên gia thiết kế và tôi đã có được một sự bất ngờ. Trường hợp 56 Tiến sĩ Anarado, chúng ta đã nói chuyện về công việc của bạn trong thế giới linh hồn với việc giảng dạy cho sinh viên. Bạn cũng đã giải thích một chút về nghiên cứu tạo ra năng lượng của bạn với các quy trình suy nghĩ của các hình thức sống thấp hơn trong cuộc sống. Điều này đưa tôi đến một kết luận rằng bạn đang chuẩn bị trở thành một chuyên gia về giảng dạy hoặc thiết kế. Đối tượng cười, "Không phải đâu, tôi đang học để trở thành một nhà đạo đức." Tiến sĩ, "Ồ, oh, vậy còn hai lĩnh vực nghiên cứu ban đầu của bạn mà chúng ta mới vừa nói qua thì sao?" Đối tượng, "Chúng là những đề nghị dành cho tôi như điều kiện tiên quyết để tôi trở nên hiệu quả hơn với tư cách là một nhà đạo đức." "Đây là niềm đam mê của tôi, làm việc với các quy tắc đạo đức của những dạng sống thông minh." Tiến sĩ, "Nhưng không phải là Việc đánh giá về đạo đức, giá trị và các chuẩn mực cơ bản là công việc của những linh hồn giáo viên hướng dẫn sao? Đối tượng, vâng, nhưng các nguyên tắc đạo đức liên quan đến các giá trị khách quan rất cần thiết cho sự phát triển của con người mà có thể phải cần đến chuyên môn trong lĩnh vực đó. Luôn phải có một nhà đạo đức ở hội đồng. Tiến sĩ, tại sao bạn dành nhiều thời gian cho một thế giới khác trước khi đến trái đất? Đối tượng, tham gia đạo đức của các xã hội thông minh khác nhau là Một sự huấn luyện tốt cho bất cứ nhà đạo đức nào. Tiến sĩ, được rồi, Andarado, nói tôi biết có bao nhiêu linh hồn sinh viên đến từ trái đất mà họ đã giao cho bạn khi bạn thực sự bắt đầu làm việc vào những lúc không nhập thể. Đối tượng, lúc đầu chỉ có một cặp vợ chồng. Tiến sĩ, tôi giả sử họ đã là những linh hồn rất nhỏ phải không? Đối tượng, vâng, nhưng sau đó đã thay đổi và bây giờ tôi có 18 linh hồn cấp trung. Tiến sĩ, tại sao bạn lại được cho phép làm việc với các cấp độ 3 trong khi bạn vẫn còn chưa hoàn thành luân hồi trên trái đất? Đối tượng, đây là lý do chính cho nhiệm vụ lần này của tôi. Tôi chưa có đủ trải nghiệm để giúp cho các linh hồn rất phiền não và kém phát triển. Bởi vì tôi chưa đủ dày dạn, họ thì không giao cho tôi mấy vụ quá khó nuốt đâu. Tôi có thể cho người khác được lời khuyên chỉ khi tôi đặt mình vào trường hợp của họ trước đó không lâu. tiến sĩ Vậy bạn làm việc với các học sinh của mình ngay cả trong thế giới linh hồn và cả lúc ở trái đất ư? Đối tượng xác nhận không phải trong lúc họ nhập thể trên trái đất, đó là tiêu chí trong phương pháp giảng dạy. Tôi chỉ làm việc với họ lúc họ quay trở lại thế giới linh hồn thôi. Tiến sĩ, bạn cảm thấy thế nào về đạo đức khi trắc nghiệm nó trong xã hội con người? Đối tượng rất cần thiết bởi vì... Sự sống của con người rất dễ dàng bị trượt ngã từ những hành sóu đạo đức cho đến những sự hợp lý trong các hành động của họ. Tiến sĩ, bạn có cho rằng điều này là bởi vì những con người bình thường thực dụng tin rằng sự biện minh cuối cùng là dành cho những cá nhân được xem là thành công hay không? Đối tượng, vâng, điều này thường thấy ở những người đối trọi lại với chủ nghĩa phổ quát. Tiến sĩ, bạn có giải pháp nào cho sự mâu thuẫn giữa chủ nghĩa phổ quát và chủ nghĩa cá nhân gắt gỏng trong thái độ của con người không? Đối tượng tạo lập một thế giới tốt đẹp hơn có thể mở ra một kết thúc cho thói không khoan nhượng chống lại một ai đó hay một điều gì đó khác biệt với chúng ta. Những điều kiện cần thiết cho sự phát triển tinh hoa của một cá nhân thì thường sẽ gây ra mâu thuẫn bởi vì chúng cũng nhiều như hạnh phúc mà ta có được từ đó. Tiến sĩ, vậy bạn có thấy tình trạng mâu thuẫn giữa việc đặt ra khát vọng cho hạnh phúc cá nhân và... Những mục tiêu của riêng họ thì quan trọng hơn mục tiêu giảm bớt đau khổ cho đồng loại hay không? Đối tượng, đó đúng hơn là tình trạng tiến thoái lưỡng nan của tính vị kỳ đối với nhiều người ở trên hành tinh này. Tiến sĩ, bạn có thể nói rõ hơn một chút được không? Ý bạn là con người tự nhiên không phải là một loài có tính bình đẳng và phúc thiện sao? Đối tượng, những con người tầm thường sẽ ở trong tình trạng khó xử này trong khi có những người khác thì không ích kỷ như thế. Đây là một bài học lớn dành cho những linh hồn đi đến trái đất và đó cũng là thử thách cho công việc của tôi. Những bài tập trên trái đất, chừng nào mà đạo đức và luân lý còn là vấn đề cốt lõi mà chúng ta quan tâm. Những bài tập của những linh hồn được bao bọc bởi một cơ thể vật lý chứa đựng những bản năng rất tự nhiên, đôi khi gào khóc cho sự sinh tồn của bản thân họ. Hoàn cảnh thực ra chỉ là thứ yếu. Tiến sĩ Bạn không tìm kiếm những bản tính tự nhiên tốt lành của con người thuộc về ý thức của linh hồn sao? Đối tượng, tất nhiên đó là cốt lõi cho chuyên môn của tôi để phát triển những hạt giống tốt mà sau cùng nó rồi sẽ là tiền đề cho những phản ứng của con người trong những hoàn cảnh khó khăn trên trái đất. Tiến sĩ, sự tự lực có cần thiết phải đối lập lại với mối quan tâm dành cho những người khác hay không? Đối tượng, những lý tưởng và... Giá trị của mỗi cá nhân còn có thể mang lại hạnh phúc chung cho xã hội như một điều tổng thể. Nếu chúng ta liên kết trọn vẹn với sự ngay thẳng của tâm hồn chúng ta thì đó là sức mạnh cốt lõi của tự ngã của chúng ta. Tiến sĩ, lời khuyên hữu ích nhất mà, bạn cung cấp cho sinh viên của mình trước khi họ đến trái đất là gì? Đối tượng, cười, họ giống như những con ngựa chiến, vì vậy tôi cảnh báo họ phải kiên nhẫn và chậm rãi từng bước một. Năng lượng để đi vào kiểm soát cơ thể con người phải được phân ra một cách cẩn thận. Họ đang ở giai đoạn tìm hiểu sự cân bằng tốt đẹp của hành sáu đạo đức. Khi họ sống trong một thế giới vật chất dày đặc như trái đất, họ phải tự bảo vệ trong việc chống lại sự hấp thụ đó để trở nên có hiệu suất hơn. Sau khi hoàn thành với khách hàng này, tôi đã nghĩ ngợi về việc Có bao nhiêu nhà sinh lý học tin rằng hệ thống cảm giác của con người đang phát triển quá mức như là một sự tăng trưởng so với nguồn gốc ban sơ của chúng ta. Hành sáu xâm lược và tranh nẽ đã là một phương tiện để tồn tại cho con người kể từ thời kỳ đổ đá. Trong tiến trình tiến hóa của chúng ta, chúng ta có một bộ não chưa kiểm soát được hoàn toàn những phản ứng cơ thể của chúng ta. Dưới những căng thẳng tinh thần cao độ, chúng ta có khuynh hướng đánh mất tính hợp lý. Dung đã nói như thế này, sự hợp lý và... Không hợp lý tồn tại song song nhau, người khỏe mạnh nhận ra cả hai lực lượng này bên trong họ. Chúng ta cần xem xét đến các chứng rối loạn thần kinh và các bệnh tật về thể chất cho những mẫu thức giá trị vô thức. Hầu hết chúng ta khi mới bắt đầu đã phạm phải rất nhiều sai lầm ngớ ngẩn nhưng vào cuối cuộc đời của chúng ta, chúng ta trở nên thông minh hơn. Ý tưởng quay trở lại trong việc tái luân hồi lặp đi lặp lại là để sau cùng, chúng ta sẽ đạt được điều đó ngay từ đầu và có hiệu quả ngay từ đầu. Trong nhiệm vụ này, chúng ta thường bị tự ngã điều khiển và chúng ta quên mất rằng những gì tốt cho chúng ta thì cũng tốt cho người khác. Nhưng thật không may, nhà triết học can tật đã đúng khi ông nói nếu chúng ta tin vào sự bất tử của linh hồn được tạo ra bởi một cội nguồn thiêng liêng. Điều này giả định cho ý chí tự do có thể không bao gồm hành sóu đạo đức. Có một nhu cầu rất lớn dành cho các linh hồn là những nhà đạo đức. Có thể nói rằng, có những lý do cho hành động của một số người trở nên tồi tệ đi vì một linh hồn kém phát triển hiện diện cùng với một bộ não con người bị xáo trộn. Vì những điều kiện này, ý chí tự do của chúng ta bị ức chế hơn trong việc đưa ra những lựa chọn tốt. Tôi đã cố gắng dẫn chứng rằng, trong thế giới linh hồn, họ không sử dụng lập luận này như là một cái cớ để hợp lệ cho việc thiếu kiểm soát cảm xúc trong những cơ thể vật lý. Giải pháp cho tất cả chúng ta để cải thiện là không ngừng tiến bộn liên tục để trở nên ngày một tốt hơn. Người hướng dẫn linh hồn của chúng ta cũng đã từng giống như chúng ta trước khi họ đạt được trạng thái hiện tại của họ. Chúng ta được trao cho nhiều cơ thể chủ và tất cả chúng đều không hoàn hảo. Thay vì bị ám ảnh về, một thân thể sẽ chỉ kéo dài trong một cuộc đời. Hãy tập trung vào sự tiến hóa của linh hồn của bạn và dựa vào sức mạnh tinh thần của bạn. Khi chúng ta làm được điều này, Khả năng kết nối với những người khác sẽ tiến triển và cuối cùng sẽ vượt qua được tình trạng tiến thoái lưỡng nan về những điểm khác biệt đạo đức mà Andarado đã nói đến. Linh hồn hòa hợp Chuyên môn này đại diện trong một sự phân loại rộng rãi của các linh hồn với nhiều nhóm nhỏ. Tuy nhiên, trong khi tôi tiếp cận vào tâm trí của rất nhiều người, tôi thấy có một sự phụ thuộc lẫn nhau và tính chất kết nối đằng sau tất cả các chuyên môn của linh hồn. Linh hồn trong danh mục chung của sự hài hòa thường hóa thân thành những người giao tiếp hoạt động với các khả năng đa dạng. Khi họ không luân hồi, tôi được cho biết rằng họ hoạt động như những tác nhân phục hồi năng lượng bị gián đoạn trên bề mặt trái đất. Linh hồn hòa hợp nhập thể sẽ được biểu hiện là các chính khách, những người tiên tri, người đi truyền thông điệp cảm hứng, các nhà thương thuyết, nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhà văn. Rất đặc trưng họ là Những linh hồn cân bằng năng lượng của các sự kiện ở trạm tiếp dẫn liên quan đến các mối quan hệ giữa con người với nhau. Họ có thể là những cá thể công chúng hay riêng tư làm tiên phong hoạt động đằng sau các sự kiện của thế giới. Những linh hồn này không phải là linh hồn chữa lành theo phương thức truyền thống làm việc với, từng cá nhân vì linh hồn hòa hợp hoạt động trên quy mô lớn hơn trong nỗ lực khuếch tán năng lượng tiêu cực. Trong cuốn sách đầu tiên của tôi, tôi đã viết về những bậc hiền triết Những linh hồn cao cấp vẫn còn nhập thể trên trái đất mặc dù họ không cần thiết phát triển cá nhân thêm nữa. Tôi được nghe kể họ là những nhà ngôn ngữ học kỳ cựu với khả năng diễn đạt các cụm từ trong những âm thanh rung động mà có thể chạm sâu đến con người. Những sinh vật khôn hoa này ở đây vì đó là sứ mệnh của họ để giúp nhân loại bằng cách vật lý trực tiếp. Họ không phôi trương và có thể muốn ẩn khuất khỏi sự chú ý của công chúng. Từ những gì tôi có thể thu thập, số lượng những cá thể này là không nhiều. Những linh hồn cao cấp giả nua này được xem như là các nhà quan sát hoạt động tích cực trong số chúng ta. Họ báo cáo về những xu hướng mà họ cảm thấy cần sự chú ý đặc biệt của con người. Vì lý do này, tôi liệt kê họ vào danh mục linh hồn hòa hợp. Rõ ràng, đối với các đối tượng của tôi, các bậc hiền triết liên kết theo một cách nào đó với một nhóm các chuyên gia của cộng đồng linh hồn hòa hợp trong thế giới linh hồn mà họ gọi là những linh hồn theo dõi. Những sinh vật này không nhập thể nhưng nhận được thông tin từ nhiều nguồn về các điều kiện trên trái đất và các thế giới khác tôi có dữ liệu quý giá về họ. Những gì tôi có được là từ một vài khách hàng biết về họ khi thông qua sự đào tạo của họ để trở thành linh hồn hòa hợp. Có lẽ một linh hồn theo dõi sẽ cung cấp thông tin cho các linh hồn hòa hợp khác. Những cá nhân sẽ hành động để làm giảm sự ảnh hưởng từ các lực lượng xã hội và vật chất tạo ra sự tàn phá trên trái đất. Trường hợp sau đây là, từ một linh hồn ở mức năm tên là Larian, hiện đang được đào tạo để làm một linh hồn hòa hợp. Trường hợp 57 Tiến sĩ, Larian, bạn có thể kể đôi điều khi bạn ở trong khu vực chuyên môn của nhóm hòa hợp được không? Bạn làm gì ở đó? Đối tượng, tôi là lính mới ở đây. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi đang được học làm sao để hài hòa những nguồn năng lượng khác biệt trên trái đất để giúp đỡ cho con người. tiến sĩ, ý bạn đang muốn nói đến những yếu tố địa chất vật lý tỉ như gió lớn, lửa cháy hay động đất ư? Đối tượng, tôi có mấy người bạn khác theo đuổi những chuyên môn đó, nhưng đó không phải lĩnh vực của tôi. tiến sĩ, à ra là thế. Vậy trước khi nói về bạn thì nói về họ đi. Họ học cái gì thế? Đối tượng, bọn họ chuyên nhận phục hồi cho những hậu quả tàn phá hành tinh từ, các lực lượng tự nhiên, những vụ gây ra một lượng lớn năng lượng tiêu cực trên trái đất. Tiến sĩ, tại sao những quyền hạn tồn tại trong thế giới linh hồn lại không ngăn được những thảm họa tự nhiên này xảy ra và, cứu con người ta khỏi đau buồn? Đối tượng, lắc đầu, nếu vậy chúng đâu còn được gọi là những thảm họa thiên nhiên nữa, điều đó được dự định như là một phần của điều kiện sống trên trái đất. Một linh hồn giữ lấy sự hài hòa cho hành tinh sẽ không can thiệp vào các lực lượng này, ngay cả khi họ có khả năng đó, họ cũng sẽ không làm như thế. Tiến sĩ, vậy chức năng của họ là gì? Đối tượng lan trải các hạt giống của nguồn năng lượng mạch lạc vào các hỗn hợp bị xáo trộn để điều hòa nồng độ năng lượng tiêu cực to lớn. Chúng hoạt động với tính phân cực và lực từ để giúp đỡ con người hồi phục, cười. Chúng tôi gọi họ là mấy cái máy hút bụi. Tiến sĩ, được rồi, Larian, công việc của bạn ở đâu trong toàn bộ kế hoạch này? Đối tượng, tôi thiên về đóng góp trực tiếp vào các sự kiện thảm khốc do con người tạo ra hơn. Tiến sĩ, có bao nhiêu học viên khác cùng chung chuyên ngành với bạn? Đối tượng, 4 Tiến sĩ, bạn và các cộng sự của bạn có kế hoạch để ngăn chặn cuộc chiến tranh à? Đối tượng, quan ngại, tôi không nghĩ rằng tôi hiểu được ý của ông. Sự đào tạo của chúng tôi không được thiết kế để gây nhiễu loạn tâm trí của những người gây ra đau khổ cho người khác. Tiến sĩ, tại sao lại không? Có phải bạn đang muốn nói rằng bạn sẽ không can thiệp bởi bất cứ cách gì với một kẻ tâm thần như kiểu Hitler chẳng hạn khi mà hắn đang có ý định hủy diệt, phải không? Đối tượng, tâm trí của kẻ thái nhân cách thì làm gì còn lý lẽ? Tôi đang học để duy trì năng lượng tích cực xung quanh những con người bình tĩnh, những con người đó mới chính là... Những hạt giống để làm cho thế giới này tốt hơn. Tiến sĩ, vậy đó không phải là làm lộn xộn ý chí tự do, nguyên nhân, kết quả và toàn bộ ảnh hưởng nghiệp quả tự nhiên hay sao? Đối tượng, tạm dừng, các điều kiện cho nguyên nhân và kết quả đã có ở đó từ trước. Chúng tôi chỉ muốn gợi lên những suy nghĩ hợp lý hơn bằng cách gửi các luồng năng lượng tích cực đến đúng người. Chúng tôi không sắp xếp cho các giải pháp. Chúng tôi cung cấp một trạng thái yên tĩnh để đối thoại. Tiến sĩ, bạn biết không, Larian, tôi cảm giác dường như bạn đang ở giữa một ranh giới nằm giữa việc làm giảm mạo và không làm giảm mạo các ý tưởng. Đối tượng, tôi mới thật sự không hiểu ý của ông. Có lẽ nếu tôi giải thích thêm những gì tôi đang làm ở hiện tại thì ông sẽ hiểu được. Thật ra tôi đang học cách để điều chỉnh chùm năng lượng để khoách tán và sắp xếp lại các lực lượng tiêu cực mà con người tạo ra mỗi ngày trên trái đất. Nó giống như việc mở một con đập cấp nước để làm cho thung lũng trở nên màu mỡ. Tiến sĩ, tôi không chắc tôi đã bị thuyết phục bởi điều này, nhưng xin hãy tiếp tục. Đối tượng, kiên nhẫn, tôi đi đến một không gian mái vòng rộng lớn để luyện tập với nhóm nhỏ của tôi. Ác nát đang ở đó, cô ấy là người hướng dẫn của chúng tôi, rất tài năng đã nhận ra lỗi của chúng tôi ngay lập tức. Ở đây chúng tôi thực hành nghệ thuật cân bằng sự xung động bất hòa. cuối cùng Chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết được khối lượng lớn các mô hình năng lượng rối loạn trên trái đất. Tiến sĩ, chuyện gì diễn ra ở không gian mái vòng đó? Đối tượng, nó cung cấp một cơ sở hình học cho một số dao động và sau đó chúng tôi được thực hành để mô phỏng lại các luồng sóng thất thường của tư tưởng con người từ những cộng đồng lớn. Những sự dao động và dung lắc này là cố tình được thiết lập. Sau đó chúng tôi có nhiệm vụ làm nó mật mà trở lại. Tiến sĩ, ồ, oh, để nuôi dưỡng cho những biểu hiện của suy nghĩ hài hòa sao? Đối tượng, vâng, suy nghĩ và kết nối, chúng tôi cũng nghiên cứu tông rộng và phân tích ý nghĩa của chúng bất cứ điều gì có ảnh hưởng đến suy nghĩ tiêu cực. Chúng tôi muốn giúp đỡ những người muốn tự cứu lấy bản thân họ, đây không phải là sự can thiệp trực tiếp. Tiến sĩ, được rồi, Larian, khi bạn trở nên thành thạo giống như là một linh hồn hòa hợp thật sự. Bạn sẽ có quyền lực gì? Đối tượng, chúng tôi sẽ trở thành những người gửi năng lượng hồi phục để phá vỡ sự mê muội của đám đông. Thì thầm những giai liệu từ, một linh hồn hòa hợp qua hành lang của trái đất về, những điều tốt hơn sẽ đến. Chúng tôi là những sứ giả hy vọng. Sau khi nghe giải thích của một số linh hồn hòa hợp, tôi tin rằng những bậc thầy linh hồn đã thiết kế ra phòng thí nghiệm hỗn loạn mà chúng ta gọi là trái đất này đã không thiết lập mọi thứ vào một sự chuyển động và... Sau đó bỏ nó đi. Có những bậc cao siêu quan tâm đến sự sống còn của chúng ta để canh chừng chúng ta. Thành thật mà nói, trong phần lớn cuộc đời tôi, tôi không tin điều này cho lắm. Có một chủ đề chung mà, tôi nghe thấy các linh hồn hòa hợp thường hay nhắc đến. Họ muốn cung cấp cho mọi người phương tiện để tự giúp mình ở những nơi có thể, nhưng họ không phải là lương tâm của con người và họ không can thiệp vào ý chí tự do của chúng ta. Chúng ta đã được tạo ra và gửi đến trái đất để giải quyết các vấn đề trong ma trận của một hình thức sống thông minh trong một. Môi trường khó khăn không những có liên quan đến đau khổ mà còn ẩn chứa một vẻ đẹp tuyệt vời và đầy sự hứa hẹn. Chính sự cân bằng này giúp chúng ta phải nhận thức ra trong mỗi ngày sống của chúng ta. Cổ ngữ Trung Quốc nói rằng chúng ta đong đếm cẩn thận đau khổ của mình nhưng không bao giờ chịu dừng lại ghi nhận khi có được hạnh phúc những bậc thầy thiết kế. Sự chuyên môn hóa trong lĩnh vực này cũng rất đa dạng, ngoài ra, đối với tôi, nó còn đại diện cho hai nhánh phân chia chính của các linh hồn. Trong môi trường địa chất vật lý, có những chuyên gia về cấu trúc thuần túy và những chuyên gia khác tạo ra những vật thể sống trong những môi trường này. Những bậc thầy thiết kế thực tập mà tôi có được rất ít kinh nghiệm về, họ được phân công để làm việc trong một vũ trụ vật lý và thường xuyên tương tác với Các hành tinh không có người ở trong quá trình làm nguội sau khi, được hình thành từ các ngôi sao. Những linh hồn này có liên quan đến việc tạo ra các dạng sống được gắn kết với thế giới nơi cuộc sống mới đang bắt đầu tiến triển. Tôi sẽ mở đầu bằng cách xem xét các hoạt động của các linh hồn cấu trúc đang được huấn luyện để sử dụng năng lượng cho việc thiết kế địa chất hành tinh. Tôi nghĩ về họ như là những nhà kiến trúc sư xây dựng địa hình, những cá nhân làm việc với các bộ phận cấu tạo nên những đặc điểm bề mặt hành tinh. Điều này bao gồm núi, các vùng nước, không khí và khí hậu. Mặc dù các chuyên gia cấu trúc có liên đới với, các linh hồn dành cho cảnh quan với thực vật, cây cối và các sinh vật sống, công việc đó được xem như chuyên biệt của lĩnh vực thiết kế. Những linh hồn định hướng cấu trúc có thể bắt đầu nghề của họ bằng cách xây dựng trong thế giới linh hồn những đồ vật mà họ đã biết trong cuộc sống. Trường hợp 58 Đến sĩ, có bao nhiêu linh hồn trong nhóm chính của bạn? Đối tượng, có 21, hầu hết chúng tôi đã bị chia ra hết rồi. Tiến sĩ, điều đó có nghĩa là bạn cũng không gặp gỡ nhóm chính thường xuyên lắm. Đối tượng, phản ứng lại, không, không phải vậy, chỉ là chúng tôi đang giải rác xung quanh. Hầu hết chúng tôi không làm việc cùng nhau nữa, sáng rỡ, tôi gặp lại bạn cũ của tôi vào những lúc khác. Tiến sĩ, Các thành viên nào của nhóm cũ đi cùng với bạn không? Đối tượng, ba và còn hai thành viên ở lại. Tiến sĩ, có bao nhiêu linh hồn được giao cho nhóm mới của bạn? Đối tượng, hiện tại là tám và chúng tôi nghe đâu đó có, một thành viên nữa đang đến. Tiến sĩ, tôi tò mò về sự thay đổi này trong nỗ lực của bạn. Bạn có thể giải thích sự chuyển đổi ra khỏi nhóm chính của bạn là như thế nào không? Đối tượng, tạm dừng lâu, vâng ban đầu tôi nhận thấy có một người hướng dẫn khác bắt đầu đến vào các buổi học tập của chúng tôi. Chúng tôi biết tên của ông ấy là Bà Hà Tắc, ông ta được mời đến buổi hướng dẫn aero của chúng tôi để quan sát chúng tôi một thời gian. Tiến sĩ, Bà Hà Tắc đã đến ngẫu nhiên trong tất cả các giai đoạn hoạt động của bạn tại thời điểm đó hay sao? Đối tượng, không. Ông ấy chỉ đến trong thời kỳ tôi học về kết cấu. Tiến sĩ, còn bản chất của công việc xây dựng sau đó thì sao? Đối tượng, ô, oh, ông biết đấy đó là việc sử dụng năng lượng trong thành phần kết cấu. Tôi thích điều khác cho những thiết kế thực dụng. Tiến sĩ, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói điều đó sau nhé. Kể tôi nghe. Bà Tắc có tham gia vào các hoạt động nhóm của bạn những lúc ông ta viếng thăm nhóm cũ của bạn không? Đối tượng không, ông ấy chỉ quan sát, ông ta quan sát từng cá thể một cách cẩn thận trong thời kỳ kết cấu. Đôi khi, ông ta sẽ hỏi một trong số chúng tôi những câu hỏi cụ thể về công việc chúng tôi đã làm như thế nào và chúng tôi có cảm thấy thân thuộc với công việc đó hay không? Tiến sĩ Hãy cho tôi cảm xúc của bạn về bá ngạc tắc vào lúc đó và thái độ của ông ta đối với bạn. Đối tượng, tôi chụp lấy ông ta ngay lập tức. Tôi nghĩ ông ấy cũng thấy rằng tôi thực sự rất thích những gì chúng tôi đang làm. Tiến sĩ, vậy điều gì xảy ra sau đó giữa bạn và bá tắc? Đối tượng, sau một thời gian, thêm ba kiếp nữa, một vài người trong chúng tôi được mời đến với. Ông ta trong một giai đoạn ngắn để hình thành một nhóm mới. Tôi nhớ là tôi muốn Hiền đi cùng tôi, để chúng tôi có thể bên nhau. Tiến sĩ, Hiền có quan trọng với bạn không? Đối tượng, vâng, tri kỷ của tôi. Tiến sĩ, và cô ấy đã đi cùng đến nhóm mới của bạn ư? Đối tượng, không, Hiền đã không chú ý vào công việc kết cấu tập trung này nhiều. Và cô ấy đã đi đến một nhóm riêng, nhóm làm về định dạng. Tiến sĩ, vậy chuyên môn của Hy Ứng là gì trong nhóm mới của bạn? Đối tượng, để tôi nói như vậy cho dễ hiểu. Tôi thích chạm khắc và, định hình năng lượng, trải nghiệm mối liên hệ giữa các trạm và, những thể rắn hình học kiểu như các khối cấu tạo của vật chất. Tiến sĩ, còn Hy ẩn. Đối tượng, tự hào. Hiền bị hấp dẫn bởi việc thiết kế mỹ thuật trong các khía cạnh của môi trường để phù hợp cho cuộc sống. Cô ấy rất giỏi với phong cảnh. Trong tôi có thể xây dựng một loạt các ngọn núi liên kết phù hợp với nhau. Cô ấy sẽ quan tâm đến hệ sinh thái và thực vật sống trên ngọn núi đó. Tiến sĩ, hãy để tôi chắc chắn là tôi hiểu nhé. Bạn chỉ cần đi đến một thế giới vật chất và xây dựng một ngọn núi. Còn hy đường thì tập trung vào các dạng sống như cây cối ư. Đối tượng không, chúng tôi làm việc với, các thế giới vật lý đang được hình thành và bắt nhịp với các nguồn lực địa chất để cùng xây dựng một ngọn núi kiểu như thế. Các dự án kết cấu của tôi không cần phải có sự sống. Ngoài ra, Hiền không tạo ra một rừng cây đã sinh trưởng lâu đời trên thế giới để phù hợp cho sự sống. Những linh hồn như Hian sẽ thiết kế ra các tế bào và từ những tế bào đó sẽ sinh trưởng thành những cái cây mà họ muốn. Tiến sĩ, điều này có nghĩa là nhóm của bạn và Hian bị tách ra. Đối tượng, thở dài, không, cô ấy đang làm việc ở gần đó thôi. Tiến sĩ, ở trong một nhóm mới thì như thế nào nhỉ? Đối tượng, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ hoàn toàn tách rời khỏi nhóm cũ của mình. Chúng tôi đã bổ sung cho nhau theo nhiều cách. Trong hàng ngàn năm qua, chúng tôi đã giúp đỡ lẫn nhau trong suốt các cuộc đời của chúng tôi. Bây giờ, ừ thì, một sự pha lẫn của những thành viên mới. Tất cả bọn tôi đều cảm thấy như thế về nhóm bạn cũ của chúng tôi. Chúng tôi đến từ những nền tảng và kinh nghiệm khác nhau, phải mất một số thời gian để làm quen. Tiến sĩ, bạn có thể nói rằng có sự ganh đua giữa các thành viên trong nhóm linh hồn mới của bạn không? Đối tượng, cười, không, không hẳn, tất cả chúng tôi đều có cùng động lực để giúp đỡ nhau cùng xây dựng. Việc trêu trọc và đùa cợt trong thường thấy trong nhóm cũ gần như không có nữa. Ai ai cũng đều nghiêm túc, mỗi chúng tôi đều có tài năng, ý tưởng và cách làm việc riêng của mình. Chúng tôi có thể thấy rằng bà Atak đang trong quá trình thống nhất chúng tôi và chúng tôi đang học tập để chú ý đến các khả năng của nhau. Thật là, một vinh dự khi được ở đây, nhưng chúng tôi vẫn còn có những điểm yếu. Tiến sĩ, điểm yếu của bạn là gì? Đối tượng, tôi sợ thí nghiệm với sức mạnh của tôi. Tôi thích làm việc trong những tình huống thoải mái mà, tôi biết tôi có thể thiết kế một cách hoàn hảo. Một trong những người bạn mới của tôi thì ngược lại. Anh ta tạo ra một vài thứ cho hành tinh rất tốt và sau đó cứ cắm đầu và làm ra một thứ gì kỳ quái như kiểu vặn vẹo bầu khí quyển đến mức không có sinh vật nào thở nổi. Anh ấy bị dối với những kế hoạch phức tạp vượt quá khả năng của anh ấy. tiến sĩ, bạn có thể giải thích cho tôi cách bạn bắt đầu với một dự án thiết kế cấu trúc trong lớp không? đối tượng Ban đầu là hình dung điều tôi muốn. Tôi cẩn thận đặt nó vào trong tâm trí của tôi để có được một kế hoạch chi tiết rõ ràng. Ở nhóm mới của tôi, chúng tôi đang học cách sử dụng chất lượng năng lượng phù hợp với thành phần phù hợp trong một quy mô lớn. Với ARO, tôi đã từng làm việc trong các phân đoạn trong khi bà Tắc muốn mọi thứ được kết nối tổng thể. Tiến sĩ Vậy sự tương quan của các yếu tố năng lượng có ý nghĩa quan trọng đối với cả định dạng và cân bằng sao? Đối tượng, rõ ràng, năng lượng ánh sáng bắt đầu quá trình đó, nhưng phải có sự hài hòa với thiết kế và nó phải có các ứng dụng thực tế, bật cười. Tiến sĩ, tại sao bạn lại cười? Đối tượng, tôi đang nghĩ về một dự án xây dựng với Hiền. Đó là trong thời gian giải lao của chúng tôi. Hiền và tôi đã đùa với nhau về việc chúng tôi đã làm quá lên. Cô ấy thách tôi xây dựng một phiên bản nhỏ của nhà thờ xinh đẹp mà chúng tôi đã kết hôn trong một kiếp sống của chúng tôi. Tôi là một người cắt đá trong cuộc đời đó ở Pháp thời Trung Cổ. Tiến sĩ, bạn đã chấp nhận thách thức của cô. Đối tượng vẫn cười, vâng, với điều kiện cô ấy sẽ giúp tôi. Tiến sĩ, có công bằng không? Ý tôi là cô ấy không phải là một chuyên gia về cấu trúc. Đối tượng không phải hiền đồng ý thử và tái dựng việc sản xuất ra cửa sổ kính màu và các tác phẩm điêu khắc mà cô thích. Cô ấy muốn có vẻ đẹp và tôi muốn có chức năng, thật là một mớ hỗn độn. Tôi bắt đầu bằng cách sử dụng các trùng năng lượng phẳng cho các bức tường và đã làm khá tốt khi kết nối các nhịp vòng lại với nhau. Nhưng các khung vòm và mái vòm là một thảm họa. Tôi phải nhờ đến ba à tắc và ông ta đã sửa mọi thứ. Tiến sĩ, một câu hỏi tôi thường hay hỏi, nhưng tất cả điều này là ảo tưởng ứ. Đối tượng, cười, ông có chắc như thế không? Tòa nhà này sẽ đứng vững cho đến chừng nào chúng tôi còn muốn nó ở đây. Tiến sĩ, vậy sau đó thì sao? đối tượng Nó sẽ biến mất. Tiến sĩ, vậy bạn ở đâu trong các lớp học về hành tinh? Đối tượng, tôi đang tham gia vào việc tạo ra các hạt năng lượng cho các hình dạng đá trên một quy mô hành tinh trọn vẹn. Tiến sĩ, đây có phải là nơi mà bạn tập trung hầu hết sự chú ý của bạn không? Đối tượng, không, chủ yếu tôi vẫn phải thử nghiệm một mình với... Các mô hình nhỏ hơn của địa hình để tìm hiểu làm thế nào để tích hợp tất cả các yếu tố của vật chất. Có rất nhiều lỗi xảy ra nhưng tôi thích việc huấn luyện này, chỉ là nó rất chậm. Ai trào quyền năng cho các linh hồn để họ làm việc với vật chất? Các đối tượng của tôi cho biết họ có những năng lực chưa được phát triển, những tiềm năng được nuôi dưỡng bởi các giáo viên của họ cũng như cội nguồn của họ. Họ tìm rằng những bậc thầy này nhận được sức mạnh từ những nguồn cao hơn. Tuy nhiên, những linh hồn bình thường tự nó thể hiện ra những khía cạnh nhỏ hơn của nguồn sức mạnh to lớn này. Tôi đã dành nhiều năm tranh luận với bản thân mình về sự sáng tạo trong khi cố gắng kết hợp các mảnh ghép thông tin về vũ trụ từ những linh hồn thiết kế. Sau cùng, tôi đã đi đến kết luận rằng các sóng năng lượng thông minh tạo ra những phân tử nguyên tử của vật chất, rồi sau đó tạo ra tần số rung động của các làn sóng hình thành nên vật chất được phản ứng theo những cách mong muốn. Các nhà thiên văn học đang bối rối bởi thực tế có một dạng năng lượng nào đó, chưa được biết đến góp phần vào mật độ của toàn thể vũ trụ của chúng ta có tác dụng chống lại trọng lực để mở rộng khoảng không. Tôi đã báo cáo qua về sự cộng hưởng âm nhạc của sóng năng lượng thông minh được biết đến như một vai trò trong vũ trụ học. Nhiều đối tượng khách hàng của tôi giải thích rằng sự hòa hợp được liên kết với trị giá nhịp điệu của những nốt năng lượng có tỷ lệ và tỉ số. Những đối tượng thuộc về Nhóm linh hồn thiết kế của tôi nói rằng các hình mẫu sáng tạo có mối liên hệ với thông tin của những khối hình học mềm dẻo trôi lơ lửng đó là những khối cấu trúc được xây dựng của những vũ trụ có sự sống. Những khối hình học không gian này đã được minh họa bởi trích dẫn đến từ một khách hàng trong trường hợp thứ 44. Các bậc thầy thiết kế có ảnh hưởng rất lớn đến sáng tạo. Tôi được cho biết họ có khả năng bắt cầu cho các vũ trụ mà dường như không có sự bắt đầu hay kết thúc đó là một mục tiêu bắt buộc của họ trong vô số các sự thiết lập môi trường, theo kết luận hợp lý của nó. Điều này có nghĩa là các chuyên gia hoặc các bậc thầy sẽ có khả năng tạo ra các đám mây khí dạng lốc xoáy của vật chất thiên hà để bắt đầu quá trình hình thành các ngôi sao, hành tinh và những sự sống sau cùng trong vũ trụ của chúng ta. Tôi chắc chắn có những ý thức thông minh đằng sau sự hình thành của tất cả các vật thể sống động và các vật thể vô tri Quan sát này đến từ những linh hồn sử dụng năng lượng ánh sáng để tưởng tượng thiết kế ra, sau đó thao tác trên các phân tử và cấu trúc tế bào của vật chất sống mang theo những đặc tính vật lý mà họ muốn tạo cho ra cho nó ở dạng đã hoàn thành. Trong trường hợp vừa qua, tôi đã tìm hiểu được rằng linh hồn thiết kế nghệ thuật như Hian đã tạo ra các thực vật sinh trưởng toàn diện trong thế giới linh hồn để xem sản phẩm sau khi hoàn thiện có đủ tiêu chuẩn thích hợp hay không. Sau đó họ lại đảo ngược tiến trình này từ cây trưởng thành xuống các cây con và, cuối cùng là các tế bào cây. Đây là một quá trình tạo ra vật chất để tạo ra chức năng sử dụng cho chúng. Tôi cũng đã chỉ ra một ví dụ về loại đào tạo năng lượng này trong trường hợp 35 với việc tạo ra và thay đổi con chuột. Trường hợp tiếp theo của tôi là một minh họa khác của những linh hồn làm việc với các sinh vật sống. Những nhà thiết kế này là những nhà sinh vật học và nhà thực vật học trong thế giới linh hồn. Họ nói rằng có sự tồn tại sự sống trên hàng tỷ hành tinh. Tôi có được những tài liệu mở rộng từ... Những linh hồn có kinh nghiệm hóa thân trên các hành tinh khác và cả những linh hồn đã chu du ở rất nhiều thế giới cho mục đích nghiên cứu lẫn giải trí trong những lúc không nhập thể của họ. Trường hợp 59 Đây một trường hợp đặc biệt liên quan đến một linh hồn thiết kế được gọi là Kala. Khi buổi thơ miên của chúng tôi tiến triển, đối tượng của tôi đã nói với tôi về một nhiệm vụ hành tinh gần đây được phân công có liên quan đến. Sự cấp thiết phải điều chỉnh một vấn đề với hệ sinh thái mà sự tiến hóa sẽ không tự điều chỉnh để đáp ứng được. Trước trường hợp này, tôi đã không mong đợi rằng linh hồn sẽ trở lại một địa điểm nào đó trên hành tinh để sửa đổi môi trường hiện tại vì điều đó có nghĩa là thiết kế của họ xảy ra lỗi. Điều này đã được tiết lộ cho tôi để tìm hiểu kinh nghiệm của Kala trong việc tham gia tác động thay đổi vào hóa học phân tử của một sinh vật đang tồn tại trong một thử nghiệm có kiểm soát. Khi khách hàng mô tả kinh nghiệm của họ về, cuộc sống ở các thế giới khác, tôi đã cố gắng tìm hiểu về vị trí thiên hà. Quy mô, quỹ đạo của hành tinh, khoảng cách nó nằm từ ngôi sao, thành phần khí quyển, lực hấp dẫn và địa hình ở những nơi đó. Tôi cho rằng với nền tảng thiên văn nghiệp dư của tôi đã cho tôi thêm động lực để tìm hiểu những chi tiết này. Tuy nhiên, nhiều khách hàng cảm thấy khó chịu khi cố gắng trả lời những câu hỏi về thiên văn của tôi mà họ cho là chúng làm họ phân tâm và không liên quan trong vũ trụ vật lý của chúng ta. Chúng ta biết đến 100 tỷ thiên hà. Mỗi một thiên hà màu xám này có khoảng cách rất xa nhau, được tính bằng tốc độ nhiều năm ánh sáng di chuyển trong biển tối của không gian và chứa đến hàng tỷ mặt trời có vai trò như các hành tinh hỗ trợ sự sống. Bởi vì các tài liệu tham khảo thiên văn của tôi có, ít ý nghĩa đối với hầu hết các khách hàng thôi miên và những thế giới mà họ nói đến cách rất xa vị trí của trái đất trong không gian. Vì thế tôi thường xuyên phải bỏ qua chứ, không cản trở phiên thôi miên. Kala đã cố gắng giải thích với tôi rằng, Lớp đào tạo thiết kế sáng tạo của cô đã đi đến một hành tinh không gần trái đất chút nào cả. Cô gọi thế giới này là Jaspier và nói nó nằm trong một hệ sao đôi, nhị phân, quay quanh một ngôi sao vàng nóng gần đó, với ngôi sao lớn màu đỏ đậm ở xa hơn rất nhiều. Tôi cũng được cho biết Jaspier lớn hơn một chút so với trái đất nhưng có những đại dương nhỏ hơn. Cô cũng cho biết thế giới này là bán nhiệt đới với bốn mặt trăng. Sau một chút khích lệ... Kala đã sẵn sàng thảo luận về công việc của mình liên quan đến một sinh vật kỳ lạ có những điểm tương đồng kỳ lạ đối với động vật trên trái đất. Những khách hàng trung bình có kinh nghiệm trên một hành tinh khác ngoài trái đất có cảm giác miễn cưỡng về. Việc cung cấp thông tin cho tôi mà họ cho rằng đó là đặc quyền của họ. Tôi đã đề cập đến thực tế này trước đây trong các nghiên cứu tâm linh của tôi. Các đối tượng im bật khi họ cảm thấy họ không được tiết lộ những kiến thức mà họ được giao phó hoặc họ không có ý định khám phá nó trong cuộc sống hiện tại của họ. Điều này đặc biệt đúng với các nền văn minh ngoài hành tinh. Thật là ngán ngầm khi tôi nghe những lời phát biểu như sau. Không phải ông cũng như không phải tôi nên được biết về những nơi như thế này. Với Kala, tôi giải thích rằng nó rất quan trọng khi cả hai chúng tôi đều biết được khả năng của cô ấy khi là một linh hồn, chứ không phải chỉ đơn giản tôi là một người điều tra thích tò mò, một kỹ thuật giảm tải hiệu quả khác mà tôi có thể sử dụng để thu hút khách hàng để họ nói về các thế giới khác là... Đặt câu hỏi bạn có biết bất kỳ dạng sống nào ngoài hành tinh mà bạn quan tâm nhất không? Cách tiếp cận này là không thể cưỡng lại đối với nhiều linh hồn đi chu du để làm việc hoặc giải trí. Tiến sĩ, Kala, tôi muốn khám phá thêm những gì bạn đã nói với tôi về nhiệm vụ của bạn ở Charspear. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ giúp tôi hiểu được chuyên môn của bạn. Có phải bạn nên bắt đầu kể về lớp học của mình và dự án Charspear hay không nhỉ? Đối tượng Sáu người trong số chúng tôi đã được chỉ định làm việc với một số đàn anh, bậc thầy thiết kế. Để giải quyết thế giới này, nơi thực vật biến mất đã đe dọa việc cung cấp lương thực cho những động vật nhỏ trên cạn. Tiến sĩ, vậy, về cơ bản vấn đề của Jaspier là, liên quan đến hệ sinh thái sao? Đối tượng, vâng, những cây nho rậm rạp, một sống cây sinh trường rất nhanh nhìn giống như nho. Nó phát triển nhanh đến mức giết chết những loài cây khác cần thiết cho việc cung cấp thực phẩm. Có rất ít không gian cho các sinh vật trên cạn ở Vaspier để ăn cỏ. Tiến sĩ, thế chúng không ăn được cây nho ư? Đối tượng, không và đó là lý do tại sao chúng tôi đến Vaspier trong nhiệm vụ lần này. Tiến sĩ, phản ứng quá nhanh, ồ, để giúp hành tinh này thoát khỏi những cây nho ư? Đối tượng, không Chúng là thực vật bản địa cho hành tinh và địa chất ở đây. Tiến sĩ, vậy thì, nhiệm vụ là gì? Đối tượng, để tạo ra một con vật ăn các cây nho để kiểm soát sự lan truyền và làm nứt các cây cối khác của nó. Tiến sĩ, động vật gì? Đối tượng, cười, rin nít kiêu Tiến sĩ, bạn định làm điều đó như thế nào với một con vật không phải là bản địa ở Jaspir? Đối tượng, bằng cách tạo ra đột biến từ một động vật bốn chân có sẵn và tăng tốc độ phát triển của nó. Tiến sĩ, Kala, bạn có thể thay đổi mã di chuyển Zna của một con vật để tạo ra một con khác ư? Đối tượng, tôi không thể làm điều này một mình. Chúng tôi đã được huấn luyện về năng lực kết hợp ở lớp cộng với thao tác khéo léo của hai đàn anh đã cùng chúng tôi đi thực địa. Tiến sĩ, Bạn sử dụng năng lượng của mình làm thay đổi hóa học phân tử của sinh vật để phá vỡ chọn lọc tự nhiên ư? Đối tượng, vâng, để tỏa ra các tế bào của một nhóm động vật nhỏ. Chúng tôi biến đổi các loài hiện có và, làm cho nó lớn hơn nhiều để nó có thể tồn tại. Vì chúng tôi không có đủ thời gian để chờ đợi sự chọn lọc tự nhiên, chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng của các loài bốn chân. Tiến sĩ, Vậy nếu bạn thúc đẩy tăng trưởng đột biến thì loài rinicula sẽ xuất hiện ngay ư? Hay là bạn thúc đẩy chỉ thúc đẩy kích thước của nó? Đối tượng, cả hai chúng tôi muốn loài rinicula phải to lớn và chúng tôi cũng muốn sự tiến hóa này chỉ diễn ra trong vòng một thế hệ mà thôi. Tiến sĩ, nếu tính theo thời gian trên trái đất thì việc này sẽ mất bao lâu? Đối tượng, ngưng lại, ồ, 50 năm, khoảng đó, đối với chúng tôi thì nó chỉ như một ngày. Tiến sĩ, vậy bạn làm gì với các loài thú nhỏ sẽ đột biến thành rinit Đối tượng, chúng tôi giữ lại mấy cái chân với, bộ lông của nó và tất cả mọi thứ đều phải lớn hơn. Tiến sĩ, nói tôi về sản phẩm hoàn thiện đi, một con rinit thì trông như thế nào? Đối tượng, cười to, một cái mũi to khoằm xuống cái miệng của nó mươi to, xương hàm to, chán lớn đi bằng bốn chân và có móng, có kích thước bằng với con ngựa. Tiến sĩ, có phải bạn nói bạn giữ lại bộ lông không? Đối tượng, vâng, nó được giữ lại trên thân thể con rin nít lông nâu đỏ dài. Tiến sĩ, vậy bộ não của nó thì sao nó to hơn hay nhỏ hơn con ngựa? Đối tượng, loài này sẽ thông minh hơn ngựa. Tiến sĩ, nghe như mấy con trong bộ truyện tranh của tiến sĩ Suth dành cho trẻ em ấy. Đối tượng, nhún vai, cho nên nghĩ về điều đó thì rất thú vị. Tiến sĩ, thế loài rinicula này có tạo ra biến đổi gì trên Jaspia hay không? Đối tượng, có, vì nó lớn gấp nhiều lần kích thước nguyên bản của nó và có thêm những biến đổi khác chẳng hạn như có hàm lớn hơn và cơ thể khỏe mạnh nó ăn sạch sành xanh mấy cây họ nhò. Rinicula là một loài dễ bảo, nó không ăn thịt, háu ăn, giống như loài nguyên bản. Đó là những thuộc tính mà các chuyên gia muốn. Tiến sĩ, Vậy khả năng sinh sản của chúng thì như thế nào? Chúng nhân giống có nhanh không? Đối tượng, không, chúng sinh sản chậm đó là lý do vì sao chúng tôi cần tạo ra một lượng kha khá lên nít la sau khi đã cài đặt chương trình về các thuộc tính di chuyển học cho nó. Tiến sĩ, bạn có biết thử nghiệm này sau đó có kết quả gì không? Đối tượng, Phaspier giờ đây đã cân bằng hơn với các loài thú ăn thực vật. Chúng tôi cũng muốn những loài khác trở nên thịnh vượng y như vậy, cây giống nho giờ đây đã được kiểm soát. Tiến sĩ, vậy bạn có định sau cùng sẽ tạo ra các dạng thức sống thông minh trên Gaspia không và đó có phải là mục đích cuối cùng của tất cả chuyện này không? Đối tượng, mơ hồ, có lẽ những chuyên gia sẽ làm điều đó, tôi thì không cách nào biết được chuyện này. Những linh hồn du hành Tôi xem hầu hết những linh hồn có trải nghiệm về các môi trường khác ngoài thế giới linh hồn trong những lúc không nhập thể là một loại của linh hồn du hành, họ có thể là những linh hồn mà sự phát triển cá nhân đòi hỏi những kinh nghiệm chuyên sâu về những thế giới khác nhau hoặc chỉ đơn giản là những du khách đi chơi, tôi cũng có nhiều khách hàng tham gia vào các công việc tạm thời giữa các kiếp sống có liên quan đến du lịch. Linh hồn du hành được đào tạo thông qua chu du đến các thế giới vật chất và tinh thần trong vũ trụ của chúng ta và thậm chí là Đi vào cả các không gian khác, từ những gì tôi nghe được, tôi đã hình dung ra một linh hồn thám hiểm có đầy đủ năng lực sẽ là một linh hồn có chuyên môn cao, không phải là người nhập thể, đi tìm kiếm các địa điểm đào tạo thích hợp cho những linh hồn ít kinh nghiệm hơn và sau đó dẫn họ đến các vùng này. Đạo đức công việc của họ là một trong những khía cạnh của việc đi trinh sát. Khi những linh hồn vẫn còn đang nhập thể trên trái đất di chuyển từ thế giới linh hồn sang những nơi khác, các chuyến đi này dường như là Từ điểm này sang điểm khác mà không có chạm rừng nào trên đường đi. Khách hàng của tôi nói rằng trong chuyến đi của họ đến những nơi khác, họ không nhận thấy được các chuyến đi đó, dài hay ngắn. Điều này được minh họa bởi hai trích dẫn sau. Từ thế giới tinh thần đến thế giới vật chất giống như chỉ cần mở ra một cánh cửa và, bạn nhìn thấy những bức tường giống như một hành lang, một đường ống, xoáy ở hai bên phía đầu của nó. Sau đó một cánh cửa khác sẽ mở ra và, bạn đã đến nơi. Khi tôi vượt qua một chiều khác vào thế giới tinh thần, tôi giống như một mảnh tĩnh mạch điện trải qua màn hình tivi vào các vùng từ trường cấu trúc bởi tư duy thuần khiết, các lỗ rỗng chứa các trường năng lượng lớn và dao động theo nhịp. Tôi cảm thấy sức mạnh của năng lượng này nhiều hơn khi tôi đi đến một vũ trụ vật chất bởi vì chúng tôi phải thích ứng sự cộng hưởng sóng với, các điều kiện hiện có để dễ dàng vượt qua. Tôi muốn giữ năng lượng của tôi chặt chẽ, để tôi không bị lạc. Những chuyến đi này không phải là tức khắc, nhưng nó gần như là vậy. Hầu hết các linh hồn tôi làm việc là, những linh hồn khám phá thế giới khác đều được dẫn dắt bởi các giảng viên. Ngoài ra, tôi tìm thấy những linh hồn đi du lịch đa không gian không bị giới hạn thuộc về các cấp độ phát triển tiên tiến. Chúng ta đã thấy điều này trong trò chơi trốn tìm. Họ dường như là những linh hồn phiêu lưu ửa thích du lịch, cảm thấy sự thách thức trong các môi trường khác nhau và các hình thức tự thể hiện mới. Tôi đã được kể về những sinh vật có hình thức sống thông minh ở trong các... Khối vật chất rất dày đặc được mô tả có thành phần giống như bạc và chì, những người khác thì nói với tôi về những cõi khác hiện ra dưới dạng những bề mặt kính lấp lánh trong những tòa tháp pha lê, có những thế giới vật chất bao gồm lửa, nước, đá hoặc khí, nơi mà có tất cả các cách thức của sự sống thông minh thịnh vượng, những quả cầu mà trong đó, linh hồn du hành di chuyển có môi trường ánh sáng, có màu nhạt hoặc tối. Tuy nhiên, môi trường sống tối tăm này không mang nhiều ý nghĩa hắc ám mà Mọi người hay lên tưởng đến, khi nghĩ đến những khu vực tối. Những linh hồn du hành không hay chú trọng đến sự phân cực của ánh sáng hay bóng tối trong những chuyến đi của họ nhiều như các yếu tố khác. Chúng có thể bao gồm một môi trường yên ấm, tĩnh lặng, có mật độ mỏng hoặc dày đặc là các miền thuộc về vật chất hay tinh thần và các điều kiện khiến cho chúng được miêu tả là có cấp độ thông minh tinh khiết hoặc cấp độ thông minh thù những khách du lịch di chuyển vào các trường khác nhau của tâm thức vũ trụ phải học cách sắp xếp năng lượng của họ sao cho đối xứng với các điều kiện tại nơi đó trong những phân giới này, những linh hồn du hành hướng dẫn có thể đưa các linh hồn khác vào các chuyến viếng thăm ngắn gọn đến các cấp độ chiều không gian cao hơn để nâng cao ý thức của các linh hồn, trong tâm trí của nhiều khách hàng, những chuyến đi này không kéo dài và điều này có thể là vì được thiết kế cho phần đông các linh hồn non trẻ. Trong trường trước, ở mục hoạt động giải trí trong thế giới tinh thần, Tôi đã nói rằng linh hồn du lịch thường là những kỳ nghỉ làm việc, những chuyến thăm này thường xuyên là đến những thế giới vật chất cho những linh hồn trái đất và có thể kéo dài từ vài ngày tới hàng trăm năm bằng thời gian trái đất. Tôi nhận được rất nhiều thông tin về, thế giới khác từ các cuộc thảo luận về các giai đoạn vui chơi và thư giãn của khách hàng giữa các kiếp sống. Các đối tượng, thơ miên của tôi thường thoải mái hơn khi đưa cho tôi những chi tiết về, chuyến đi giải trí của họ tới các thế giới khác như được thể hiện trong trường hợp tiếp theo sau đây. Thiết lập vui chơi và thư giãn là một yếu tố quan trọng trong những chuyến đi khai phóng của các linh hồn mang theo những thuộc tính của cuộc sống ngoài hành tinh mà họ tìm thấy khi ở đó. Trong khi thôi miên, các đối tượng của tôi có sự đồng cảm tuyệt vời cho các hành tinh hoang sơ tương tự như trái đất nhưng không có người. Họ nhìn những nơi này như sân chơi đặc biệt của riêng họ. Tôi không thấy điều tương tự với các khách hàng về những kỷ niệm trong thế giới tinh thần. Điều này là tự nhiên chúng ta là... Các chúng sinh đã từng là năng lượng ánh sáng và vật chất trong những chiều không gian nhất định. Câu nói sau đây là một ví dụ khác về sự tương tác với một dạng sống đơn thuần cho việc thư giãn. Chúng tôi được đưa đi bởi các du hành ra đến nơi ở của các loài Quigleys. Bọn chúng có kích thước cỡ như con chuột, béo tròn và có lông với cái mũi phía trước giống như mũi cá heo. Quigleys có tai lớn, mậm mạp và dâu thẳng. IQ của chúng bằng với một con chó thông minh. Chúng là những con vật tận tụy và hạnh phúc khi yêu thương chúng tôi. Hành tinh của chúng là một vùng đất cổ xưa. Huyền bí có các ngọn đồi nhấp nhô nhẹ nhàng, những thùng lũng với, các thảm hoa bao bọc và những loài cây nhỏ nhắn, tinh tế. Ở đây rất tươi sáng và có một mạch ngầm của dòng nước ngọt mát. Chúng tôi thư giãn và chơi đùa trong thế giới hòa bình hoàn hảo này. Nếu chúng ta có những giấc mơ về những gã khổng lồ cao lớn, những chú lùn nhỏ xíu, hoặc cổ cơ thể của các sinh vật sống dưới nước và trên không điều này có nghĩa là những giấc mơ này phản ánh những ký ức vô thức về một hóa thân trước kia ở một thế giới khác của chúng ta tuy nhiên cũng giống như chúng ta có ký ức về các loại thực thể này trong các cuộc du hành vui chơi và thư giãn tới những thế giới lạ lẫm khác phần lớn thần thoại về những sinh vật kỳ lạ cũng có thể xuất phát từ những ký ức này tôi nên thêm rằng hầu hết mọi người đều có ước mơ bay được điều này có lẽ liên quan nhiều đến những kỷ niệm khi Chúng ta trôi nổi theo cách của linh hồn trong một trạng phi vật chất hơn là một sinh vật bay trong tiền kiếp. Để đánh giá mối quan hệ cộng sinh giữa một linh hồn trái đất có tham gia vào các dạng sống khác, chúng ta hãy xem xét trích đoạn tiếp theo từ một trong những trường hợp của tôi là linh hồn lai ghép. Tôi xin người đọc quay lại những nhận xét của tôi về linh hồn hỗn hợp ở trang 100. Trong trích dẫn dưới đây về một kỷ niệm đáng nhớ, khách hàng của tôi trở nên rất hoài cổ. Đôi khi một linh hồn hỗn hợp sẽ cho tôi biết về được dẫn đi bởi một linh hồn du hành đến một thế giới tương tự như những thế giới mà họ đã hóa thân đầu tiên. Giữa những lần nhập thể trên trái đất, tôi được ghé thăm một thế giới nước được gọi là Antirium, vốn rất yên tĩnh. Sau khi nó đã trải qua một cuộc biến đổi khó khăn từ đất liền, Antirium chỉ là một mảnh đất bằng với kích thước của đảo Iceland. Tôi đi cùng với một vài người bạn nữa của tôi, những người cũng có mối quan hệ với nước. Chúng tôi được dẫn bởi một hướng dẫn du hành một linh hồn rất quen thuộc với khu vực này. Ở đây chúng tôi gia nhập vào Cratens, loài trông giống như cá voi. Chúng có thần giao cách cảm và là một chủng loài sống lâu. Chúng không mảng đến sự xuất hiện của chúng tôi khi chúng tôi liên kết tinh thần với. Chúng một thời gian, thỉnh thoảng, chúng tập trung tại một số nơi để liên hệ thần giao cách cảm với. Các sinh vật thủy sinh thông minh tồn tại trên hai hành tinh khác, xung quanh các ngôi sao trong vùng lân cận thiên hà của Antirium. Những gì tôi thích về nơi này là sự thống nhất và sự hòa hợp với tâm thức của Kratens làm tôi tươi trẻ lại và nhắc nhở tôi về hành tinh ban đầu của tôi. Rõ ràng, Kratens có khả năng truyền tâm trí của chúng như là những ý tưởng thống nhất vượt ra khỏi anterium đến các thế giới khác bằng cách biết được các điểm hội tụ trong vành đai năng lượng từ trường trên hành tinh của chúng. Những vùng xoáy nước này, tương tự như các hẻm xéo, lòng mạch của trái đất đã được phân tích trong chương 4. Dường như đã làm tăng sức mạnh thần giao cách cảm của Garton và phục vụ như những đường dẫn để sự truyền thông giữa các vì sao được tốt hơn. Từ trường hợp này và hàng trăm trường hợp khác, tôi đã đi đến kết luận rằng mọi thứ trên trái đất và trong vũ trụ dường như được kết nối với nhau bằng các sóng tâm thức đi đến và đi ra từ thế giới linh hồn. Điều này cũng có thể đúng đối với các không gian khác gần chúng ta. Sự tiến bộ đa dạng của trí thông minh với... Tất cả các yếu tố của vật chất đại diện cho một bản giao hưởng về trật tự và các chỉ dẫn dựa trên một kế hoạch của ý thức phổ quát. Trong chương trên, tôi đã giải thích làm thế nào một số trò chơi giải trí được sử dụng để trở thành phương tiện đào tạo cho những linh hồn bị thu hút bởi chúng. Những đối tượng tinh thông hơn sẽ tham gia vào các chuyến đi xuyên không gian. Một trong những khách hàng là, linh hồn du hành thực tập đã nói với tôi như sau, tôi đã được thông báo rằng để trở thành một linh hồn du hành. Tôi sẽ phải trải nghiệm nhiều thực tế bằng cách bắt đầu chuyến du hành của mình tới thế giới vật chất và sau đó leo thang lên những sự tồn tại của dạng tâm linh rồi đến du hành xuyên không gian để cho người đọc làm quen với cuộc sống đa chiều. Tôi đã chọn một trường hợp kỳ lạ của một khách hàng đến Nhật Bản. Người đã kể với tôi trong khi thôi miên sâu rằng linh hồn của anh ấy có nguồn gốc từ một chiều khác. Tên của anh ta là Cano. Trường hợp 61. Cano là một nhà khoa học người Nhật. Những năm trước đây, Ông đã đến Mỹ để học cao học. Ngày nay, ông thích một cuộc sống cô lập tương đối trong phòng thí nghiệm của mình. Ông bị mắc chứng có một hệ thống miễn dịch kém là một tác hại phổ biến của các khách hàng là linh hồn hỗn hợp. Những người này bị những ảnh hưởng xấu bởi có quá ít trải nghiệm với cơ thể người và quá nhiều với. Những cơ thể ngoài hành tinh được lưu giấu từ những sự tồn tại trước đây. Như tôi đã nói, linh hồn lai ghép có thể phải mất nhiều thế hệ luân hồi trên trái đất trước khi bộ nhớ về các hình thái năng lượng của những cơ thể cũ bị xóa sạch hoàn toàn. Tôi bắt đầu phiên thơm miên của chúng tôi theo phong tục của tôi bằng cách hồi quy quay trở lại khi là một em bé và còn trong bụng mẹ. Đây là một địa điểm tốt cho một nhà hồi quy tâm linh để bắt đầu tương tác với linh hồn của khách hàng. Khi ở bên trong bụng mẹ, đối tượng của tôi cho biết ông đã có những lo lắng về sự ra đời của mình, cuộc sống trên trái đất của ông bắt nguồn từ một tiền kiếp cách đây 300 năm ở Ấn Độ. Tôi tiếp tục hồi tưởng đến hiện trường chết của Kano ở Ấn Độ và sau đó chúng tôi bước vào thế giới linh hồn. Tôi sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện với Kano khi ông ấy gặp người hướng dẫn Phinus. Tiến sĩ, Phinus nói gì với bạn? Đối tượng, cô ấy nói, chào mừng trở lại, bạn thích chuyến đi này như thế nào? Tiến sĩ, và phản ứng của bạn là gì? Đối tượng, nó có cần phải khủng khiếp như thế không? Tiến sĩ, cô ấy có đồng ý với đánh giá của bạn về cuộc sống ở Ấn Độ không? Đối tượng Phineas nhắc nhở tôi rằng tôi tình nguyện để có một cuộc đời mở đầu khó khăn trên trái đất vì tôi muốn nhận được tác động đầy đủ của một hành tinh bị rối loạn. Tôi là người nghèo nhất trong số những người nghèo ở Ấn Độ và sống trong sự bẩn thỉu. Tiến sĩ Bạn có muốn chịu đựng đau khổ nhiều đến vậy không trong cuộc sống ban đầu của bạn như thế? Đối tượng, cuộc sống đó thật khủng khiếp và tôi không xử lý nó tốt. Khi một gia đình không có con cái đã dẫn con gái tôi đi vào. Chống là ý muốn của tôi bằng cách trả tiền cho chủ nhà cái nhà mà tôi đã sống. Tôi trở nên quá xáo trộn vì tôi không thể làm gì khác nữa. Cano rung giật trên ghế của mình và... Trở nên cảm xúc khi hồi tưởng lại những khoảnh khắc sau cái chết cuối cùng của anh ấy. Hành tinh kiểu gì thế này? Người ta đi mua bán trẻ em kìa. Tiến sĩ, lúc này tôi chưa biết về nguồn gốc lai của Cano và tôi đã giả định sai. Điều này có vẻ như là hóa thân đầu tiên rất khó khăn cho một linh hồn trẻ trên trái đất nhỉ. Đối tượng, ai nói tôi là linh hồn mới? Tiến sĩ, tôi xin lỗi, Cano. Tôi chỉ giả định rằng ngay lúc này bạn mới chỉ nhập thể lần thứ hai trên trái đất. Đối tượng, đó là sự thật, nhưng tôi đến từ một chiều khác. Tiến sĩ, giật mình, ô, vậy bạn có thể nói gì với tôi về thế giới đó không? Đối tượng, chúng tôi không có thế giới vật chất như thế này trong chiều không gian đó. Tôi đã có những hóa thân ở một thế giới tinh thần. Tiến sĩ, Bạn trông như thế nào ở thế giới đó? Đối tượng, tôi có một thân hình dài thon thả, không có cấu trúc xương. Chúng tôi đã có dạng trong suốt của ánh sáng bạc. Tiến sĩ, bạn có thiên về loại giới tính nhất định nào không? Đối tượng, chúng tôi là những người lưỡng tính. Tiến sĩ, Cano, xin vui lòng giải thích sự khác biệt giữa việc đi du lịch vào các chiều không gian khác với. Việc đi vào vũ trụ của chúng ta từ hình thức nguyên bản của bạn trong thế giới linh hồn. Đối tượng, sự di chuyển xuyên không gian của tôi giống như đi qua các sợi nhỏ mềm, mờ ảo của ánh sáng. Còn đến vũ trụ này thì giống như phải cài sới qua lớp sương mù dày đặc và ẩm ướt. Tiến sĩ, và lần đầu tiên khi ở trên trái đất bạn thấy có gì giống so với thế giới của bạn không? Đối tượng, giống như có bê tông gắn chặt vào chân. Điều đầu tiên mà tôi nhận thấy là, trọng lượng nặng nề của năng lượng dày đặc ở đây so với ở thế giới tinh thần, tạm dừng, nó không chỉ nặng nề mà nó còn thô giáp. Nghiêm trọng, tôi đã thực sự bị lung lay trong cuộc sống ở Ấn Độ. Tiến sĩ, hiện giờ có phải mọi thứ đã khá hơn rồi không bạn đang dần thích nghi được? Đối tượng không tự tin ở một mức độ nào đó thôi, nó vẫn còn khá khó khăn. Tiến sĩ, tôi có thể thấy điều đó. Cano, khía cạnh nào gây phiền hà nhất trong bộ não con người đối với bạn? Đối tượng đột ngột à đó là hành xó bốc đồng phản ứng vật lý với mọi thứ không có suy nghĩ phân tích. Còn có nguy cơ của việc kết nối với những kiểu người không thích hợp. Quá bội bạc, tôi không thể chịu nổi vấn đề này. Tiến sĩ, Cano đổ mồ hôi và Tôi đã làm anh ấy yên tĩnh trước khi tiếp tục, nói cho tôi biết về thế giới tinh thần của bạn. Nó có tên không? Đối tượng, tạm dừng, đó là một âm thanh mà tôi không thể tạo lại bằng giọng nói của tôi. Bắt đầu hồi tưởng chúng tôi trôi nổi trong một dòng chảy tâm linh nhẹ nhàng. Mềm mại, vui tươi, vì vậy không giống như trái đất. Tiến sĩ, vậy tại sao bạn lại đến đây? Đối tượng, Với một tiếng thở dài sâu, tôi đang học để trở thành một giáo viên của linh hồn du hành. Hầu hết các cộng sự của tôi đều hài lòng trong việc xiết lại các nỗ lực của họ lên duy nhất một chiều không gian. Sau cùng tôi nói với Phinus rằng tôi muốn có kinh nghiệm rộng hơn với một thế giới cứng trong một khu vực hoàn toàn khác biệt của sự tồn tại. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy có một đàn anh gợi ý đến một chiều không gian khác với. Một sự sống vật lý vất vả trong một thế giới vật chất rất có tiếng tâm trong việc tạo ra những linh hồn mạnh mẽ và sâu sắc với một tiếng cười hơi sai sai. Nếu như bạn vẫn còn sống sót qua được bài học, đó là trái đất. Tiến sĩ, bạn có cảm thấy có những lựa chọn khác dành cho bạn không? Đối tượng, nhún vai, người hướng dẫn không cho bạn nhiều sự lựa chọn trong những tình huống như vậy đâu. Phoenix nói rằng khi tôi hoàn thành công việc của tôi trên trái đất, tôi sẽ được mạnh mẽ thêm theo cách mà bạn bè của tôi đã từ chối cho dạng bài tập tương tự. Cô ấy nói trái đất cũng khá thú vị và tôi đã chấp nhận điều đó. Tiến sĩ, có bất kỳ người bạn nào cùng đi với bạn vào chiều không gian của chúng tôi không? Đối tượng thẳng thắn, tôi không biết. Tiến sĩ, thận trọng. Vâng thế không gian của bạn có gần với, chúng tôi không nhỉ. Đối tượng, không, tôi phải đi qua ba không gian khác mới đến được đây. Tiến sĩ, Cano sẽ rất hữu ích nếu bạn thử mô tả những gì bạn thấy khi vượt qua các không gian mà bạn quen thuộc trong chuyến đi của bạn. Đối tượng, không gian đầu tiên là một quả cầu đầy màu sắc và những vụ nổ dữ dội của ánh sáng, âm thanh và năng lượng. Tôi nghĩ nó vẫn đang trong giai đoạn hình thành. Tiếp theo thì là một không gian màu đen và trống giống chúng tôi gọi nó là không gian không dùng đến. Sau đó là một chiều không gian rất đẹp có cả thế giới vật chất lẫn tinh thần, bao gồm những cảm xúc nhẹ nhàng, các yếu tố mềm mại và những tâm thức khát khao. Chắc chắn chiều không gian này cao cấp hơn chiều không gian của cả tôi lẫn bạn. Tiến sĩ, giờ không phải chúng ta đang ở chung sau cano. đào nói tôi biết, chuyến đi vượt qua cả thẻ bốn chiều không gian này có lâu không? Đối tượng, không, nhanh lắm như mấy hạt không khí đi qua một cái máy lọc thôi. Tiến sĩ, bạn có thể nói điểm tương đồng trong thiết kế cấu trúc của ba không gian đó với thế giới linh hồn không? Bạn mô tả những không gian đó như mấy quả cầu, vậy thì hãy nói tiếp đi nào. Đối tượng, ngưng lâu, tôi không thể nói quá nhiều được. Tất cả một vòng quay có tâm là thế giới linh hồn. Mỗi một không gian này hiện ra đối với tôi như là một sự mở khóa thông nhau giữa các quả cầu, giống như một chuỗi. Tiến sĩ, sau khi thất bại trong việc lấy thêm thông tin, bạn làm quen với địa cầu này đến đâu rồi, Cano? Đối tượng, lấy tay xoa chán, tốt hơn rồi. Tôi đang học cách miễn dịch cho năng lượng của mình một cách vững vàng hơn, có dòng chảy tích cực mà vẫn không làm cạn kiệt nguồn dự trữ của mình. Nó giúp tôi tránh khỏi mọi người trong những giai đoạn dài. Tôi kỳ vọng sẽ thật sự cải thiện điều này trong một vài kiếp sống nữa, nhưng tôi cũng mong cho cuộc sống ở đây được hoàn thành. Trước khi rời khỏi lĩnh vực của linh hồn du hành, tôi muốn bổ sung thêm dạng loại hình đào tạo này liên quan đến việc học về. Kết cấu của năng lượng thông minh, tôi cảm thấy thất vọng vì không thể khám phá thêm các tính chất của dạng năng lượng này đang hoạt động trong các thế giới tinh thần. Một số thông tin đến với tôi từ những linh hồn đã có kinh nghiệm về thế giới vật lý và cũng được xem như là thế giới tinh thần được trình bày bằng câu trích dẫn sau đây. Chúng tôi ghé thăm thế giới khí quyển núi lửa của Crean để học hỏi bằng cách đồng hóa với nó. Đó là một thế giới tinh thần với các thuộc tính bên ngoài. Nhóm những linh hồn du hành trôi lơ lửng như các đố màu của chất lòng trong một biển các chất khí. Chúng ta có thuộc tính biến chất, có thể thay đổi hình dáng và dạng thức thành những thực thể nhỏ bé mà được bao quanh bởi những tư tưởng thuần khiết, có sự rung động đồng đều một cách tuyệt đối ở đây, không giống như trái đất. Những linh hồn đi du lịch đa không gian giải thích rằng các chuyển động của họ xuất hiện trong và ngoài các quả cầu cao nối liền với các khu vực được mở và đóng lại bằng cách hội tụ sự dao động của rung động, các thực tập sinh du hành phải học kỹ năng này từ các tài liệu mà tôi đã nghe được, những linh hồn chu du xuyên không gian cũng phải tìm hiểu về các ranh giới bề mặt giữa các vùng kết nối các vũ trụ như vai trò của những nhà thám hiểm đi tìm đường từ ngọn núi này qua ngọn núi khác trong cả dãy núi, linh hồn nói về các điểm, đường kẻ và bề mặt trong không gian đa chiều cho thấy các vật thể có cấu trúc to lớn hơn, ít nhất là đối với các vũ trụ vật lý Tôi nghĩ rằng các không gian có thiết kế hình học cần một siêu không gian để giữ chúng. Tuy nhiên, những linh hồn du hành di chuyển quá nhanh trong một số loại siêu không gian đến nỗi tôi cảm thấy dường như bản chất của tốc độ, thời gian và phương hướng của việc du hành hầu như không thể định nghĩa được. Việc đào tạo để trở thành một linh hồn thám hiểm thực sự dễ sợ, như được trích dẫn thông qua lời kể từ một khách hàng đã trải qua 5 chiều không gian khi là linh hồn của cô. Các không gian này được nối với nhau để tôi không có cảm giác ranh giới ngoại trừ hai yếu tố, âm thanh và màu sắc. Với âm thanh, tôi phải tập luyện năng lượng của tôi hòa vào tần suất rung động của mỗi chiều và có một số là quá phức tạp nên tôi không thể đi đến đó được. Với màu sắc, các màu tím, xanh lam, vàng, đỏ và trắng là những biểu hiện của ánh sáng, mật độ cho các hạn năng lượng đó trong các chiều không gian mà tôi đã chu du qua.